nghịch lý EPR và những hệ quả trọng đại của nó. Cơ học lượng tử với những khám phá trong những năm 20 tưởng như đã đi đến cuối đoạn đường của sự phát triển. Các nhà vật lý chấp nhận quan điểm thực dụng và nên quên đi những vấn đề triết học của nó, như Pauli đã diễn tả. Người ta không nên vắt óc để trả lời về một cái gì mà người ta không thể biết được có tồn tại hay không, như vắt óc trả lời câu hỏi có bao nhiêu thiên thần có thể ngồi trên một đầu cây kim, Nhưng Einstein là người vẫn tiếp tục lên tiếng. Ông không phải như một con đà điểu bùi đầu vào bãi cát thành công của nó, mà luôn tiếp tục ngẩn đầu lên để đặt câu hỏi. Điều quan trọng nhất là người ta không ngừng hỏi. Năm 1935, sự phê phán cơ học lượng tự của Einstein đạt đến cao điểm, được thể hiện trong bài báo cùng với hai đồng nghiệp trẻ là Boris Bodoisky và Nathan Rosen mang tên Sự mô tả thực tế vật lý bằng cơ học lượng tử có thể xem là đầy đủ. Công trình này thường được gọi tắt là nghịch lý EPA, tên tắt của ba tác giả, nhằm chứng minh rằng sự mô tả vật lý bằng cơ học lượng tử là không đầy đủ. Tính đầy đủ của một lý thuyết, theo nghĩa của EPA là khi mỗi một phần tử của hiện thực vật lý đều có một phần tử tương ứng của lý thuyết vật lý. Einstein và hai đồng nghiệp của mình chứng minh rằng hoặc là cơ học lượng tử không đầy đủ, hoặc điều sau đây sẽ xảy ra. Hai hệ thống ban đầu có tương tác nhau, sau đó tách xa nhau và không còn tương tác nữa, nhưng chúng vẫn bị kết nối với nhau. Một loại kết nối lệ thuộc nhau đặc biệt và cực kỳ chặt chẽ, dù chúng ở xa nhau thế nào đi nữa. Một sự đo đạc ở hệ thống này làm thay đổi tức thì trạng thái lượng tử của hệ thống kia. Như có một thông điệp tức thì nào đó xuyên qua không gian, đi từ hệ thống này sang hệ thống kia chuyển đi với vận tốc nhanh hơn ánh sáng. Điều này đi ngược lại thuyết tương đối hẹp, theo đó không có cái gì có thể đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Einstein do đó không tin một sự kết nối như thế và gọi hiện tượng này là tác dụng ma quái từ xa. Scrodinger nghiên cứu bài báo ngay sau khi nó được công bố và đặt cho tác dụng xa ấy một cái tên đặc biệt là sự buộc chéo. Nó còn được gọi một cách chung hơn là tương quan EBA. Ông hiểu ngay những hệ lụy sâu sắc và cho rằng hiện tượng buộc chéo là cái sẽ bắt chúng ta giả từ hết mọi ý tưởng đáng yêu về quan điểm thế giới đã được tạo thành như thế nào. Theo lời thuật lại vào năm 1967 của một cộng tác viên của Bo, thì công trình EPA là một cuộc tấn công từ bầu trời quang đảng. Bo bỏ hết mọi việc đang làm để tập trung đối phó. Bo giải thích rằng hai hệ thống hay hai hạt trong thí nghiệp ý tưởng EPA không đường phép xem là hai hệ thống khác nhau sau khi chúng đã tương tác với nhau, mà là một hệ thống lượng tự duy nhất. Cho nên mỗi sự thay đổi ở một hệ thống sẽ gây ra ảnh hưởng tức thì ở hệ thống kia, cho dù hai hệ thống ở xa cách mấy. Nhưng đấy chỉ là cách giải thích theo cách Copenhagen, chưa phải là chứng minh. Bài báo IPA kết luận, trong khi chúng tôi đã chứng minh rằng hàm số sóng không cung cấp một sự mô tả đầy đủ cho thực tế thì chúng tôi vẫn còn để mở rằng có hay không một sự mô tả như thế. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng một lý thuyết như thế có thể có. Nhưng rồi công trình EBI đã bị giới vật lý quên lãng. Nó chỉ được xem như một thí nghiệm ý tưởng nhân tạo của Einstein để phản biện cơ học lượng tử mà không có một hệ quả nào đến cơ học lượng tử. Các nhà vật lý vẫn rất hài lòng và bận rộn với những áp dụng tuyệt vời và rộng rãi của cơ học lượng tử. Họ tiếp tục sử dụng nó như một công cụ đắc lực, như đã từng làm đối với cơ học Newton, mà không cần xem xét lại những vấn đề cơ sở, chiết học của nó. Vật lý lượng tử như chấm dứt một cách trọn vẹn ở đây. Hiệp sĩ John Bell can thiệp Nhưng đó lại chính là chỗ thú vị nhất. Năm 1964, John Bell công bố công trình mang tên về nghịch lý của Einstein Bell là một nhà vật lý Bắc Ireland. Làm việc tại CERN, trung tâm nghiên cứu khổng lồ châu Âu về hạt cơ bản, đặt tại Chevener, Thụy Sĩ. Ông là người của thế giới vi mô. Từ nhỏ, Bell đã tỏ ra thích thú những vấn đề triết học và đã thích đọc những nhà triết học Hy Lạp. Bell bắt đầu có những hoạt động trong vật lý vào lúc cuộc cách mạng thứ nhất của lượng tử đã thành công, lúc không ai dám phung phí thời gian để xem xét những vấn đề rất cơ bản của nó. Khi được hỏi rằng, trong những năm học thuyết lượng tử, Có bao giờ ông nghĩ nó là sai? Ông trả lời sau một lúc suy nghĩ, tôi do dự khi nghĩ rằng nó có thể sai, nhưng tôi biết rằng nó đã bốc mùi. Bell là một con người có độc lập tư duy rất mạnh, trong nỗ lực định dạng lại mô hình thí nghiệm ý tưởng IPA David Bohm, nhà vật lý học Mỹ nổi tiếng và tư duy rất độc lập, đầu năm 1950 đã đề nghị một mô hình cụ thể của cặp electron A và B có spin lên cộng và xuống trừ. Ban đầu dạng liên kết sao cho các spin của chúng luôn luôn triệt tiêu lẫn nhau để cho spin tổng bằng 0, sau đó được bắn ra hai chiều ngược lại và sẽ được đo tại hai nơi khác nhau bằng loại nam châm đặc biệt của stern Mục đích của thí nghiệm này là so sánh hai tương quan tính theo cơ học lượng tử và theo cơ học cổ điển để tìm xem có sự khác biệt nào không. Mỗi electron khi được đo sẽ có một trong hai chỉ số cộng, trừ với xác suất 50%, 50%. Kết quả của đo đạc hoàn toàn ngẫu nhiên. Bell là người đã sử dụng mô hình này, còn được gọi là mô hình EPA bomb, để chứng minh một điều không bình thường trong sự cấu tạo của tự nhiên. Một mô hình khác của bomb biến tướng từ EPA là dùng hai photon từ một nguyên tử được kích thích và được bắn đi theo hai chiều ngược nhau và sử dụng kính lỏng Polaroid để đo sự phân cực của chúng. Người ta đã tin rằng hai hạt bị buộc chéo nhau đã mang cùng một bộ mật mã nào đó, gọi là các biến số ẩn, để quy định sự vận hành của mỗi hạt. Cái xác suất chúng ta nói trong cơ học lượng tử có thể là sản phẩm của một cơ chế biến số ẩn phía sau, của sự thiếu thông tin của chúng ta như trong cơ học cổ điển. Theo mô hình biến số ẩn, các hạt A và B đã mang những chỉ số không phải tự phát hay ngẫu nhiên sau khi chia tay, mà là đã được định sẵn. Dù được đo ở bất cứ trục nào, những chỉ số đó không thay đổi. Trong khi đó, theo mô hình cơ học lượng tử, một hạt sẽ không có chỉ số spin của nó một cách cụ thể cho đến khi được đo đạc. Trước đó nó ở trạng thái trồng lập của nhiều định hướng, chỉ vào lúc đo đạc, spin mới có chỉ số cộng hoặc trừ thôi. Đó là sự khác biệt căn bản. Dưới giả thuyết của tính cục bộ, tức cho rằng sự đo đạc ở một hạt không làm ảnh hưởng lên kết quả đo đạc trên hạt kia thì Bell đã chứng minh rằng những tuyên đoán của các suy nghĩ với biến số ẩn không giống tiên đoán của cơ học lượng tự. Nói cách khác, cơ học lượng tự là phi cục bộ, nó có chứa tác dụng xa tức thì, không do ảnh hưởng của các lực trong cơ học cổ điển hay của sự truyền tín hiệu giữa các hạt. Tức là không có thuyết biến số ẩn cục bộ nào giải thích được cơ học lượng tự cả. Bell chứng minh bằng toán xác suất và suy luận logic rằng tương quan của kết quả đo đạc ở hai hạt, Tính theo biến số ảnh cục bộ, phải tuân theo một bất đẳng thức được gọi là bất đẳng thức bell, trong khi tương quan tính bằng cơ học lượng tử lại có thể vi phạm bất đẳng thức đó. Thực tế, tương quan tính theo cơ học lượng tử đôi khi lớn hơn tương quan của biến số ảnh cục bộ, tức là cơ học lượng tử đã vi phạm bất đẳng thức bell. Sự vi phạm đó được gọi là định lý bell. Ở đây, định lý bell không loại trừ thuyết biến số ảnh nói chung, mà loại trừ nó và tính cục bộ chung lại. Einstein đã không tin Thượng Đế đổ xí ngầu, nhưng rồi định lý Bell cho thấy Thượng Đế đã đổ xí ngầu. Einstein đã từng nói thế giới không thể điên rồ như thế, nhưng thế giới lại điên rồ thật. Thế giới lượng tự chỉ có thể được mô tả một cách tổng thể của nó, không được tách ra từng bộ phận như thế giới Newton. Thế giới Newton là thế giới của các đối tượng, nhưng thế giới lượng tự là thế giới của các quan hệ. Cái đúng là cái toàn thể, như Hagell nói và cái toàn thể có phẩm chất hơn hẳn những thành phần của nó cộng lại. Những chiếc vớ của Dr. Burman Bell minh họa mô hình biến số ảnh bằng một thí dụ, các chiếc vớ của Dr. Burman như sau. Tiến sĩ Burman là một người có thói quen không bao giờ mang hai chiếc vớ cùng màu cả. Khi ta thấy tiến sĩ xuất hiện với một chiếc vớ màu hồng ở một chân, thì ta biết ngay mà không cần phải suy nghĩ rằng chiếc vớ của chân kia phải là màu khác với màu hồng. Trong thí dụ này, sự tương ứng giữa hai chiếc vớ là cổ điển Màu của hai chiếc vớ đã được cố định bởi bơ buổi sáng trước đó. Nó không có tính tự phát, xác suất như trường hợp của cơ học lượng tự. Thí dụ này cũng giống như thí dụ mà Belle cũng rất thích. Là hai anh em sinh đôi, nếu ta biết được tóc của một người là vàng, thì cũng biết chắc rằng tóc của người kia cũng là vàng. Tư quan đó đã được tiền định bằng trên Định lý Belle chứng minh rằng, Cơ học lượng tự có những tương quan khác hơn những tương quan tiền định như thế. Một hệ thống của hai hạt một lần có tác dụng hổ tương nhau sẽ vận hành như một thực thể duy nhất có tính toàn cầu. Đó là tính toàn cầu của thế giới lượng tự, giống như tính toàn cầu mà Mozart đã trải nghiệm trước trong các tác phẩm của ông khi sáng tác, sau đó các chi tiết của bản nhạc mới đến sau. Thẩm tra tác dụng ma quái EPR EPR ban đầu chỉ là một thí nghiệm ý tưởng. Các tác giả của nó không nghĩ rằng nó sẽ có ngày được đem ra thực hiện, nhưng các thí nghiệm ý tưởng của Einstein bao giờ cũng có những hệ quả sâu rộng. Einstein đã lừa được thiên nhiên vào một góc tường 30 năm sau, tức 9 năm sau khi Einstein mất. Bell là người tiếp tục công việc và buộc thiên nhiên phải lè lưỡi ra cho xem một phần bí mật tinh tế của nó. David Bohm trước đó đã tiếp xức bằng cách định dạng lại nó, cụ thể hơn với các mô hình E.V.A. bom. Nhưng với Bohm, người ta vẫn chưa phân biệt được thế giới lượng tử và thế giới thực tế cục bộ. Đến khi Bell đưa tay xoay các trục của các máy đo đạt, thì sự đứt gãy của hai thế giới hiện ra tức thì. Vì thế Bell thường minh họa đóng góp của mình vào cơ học lượng tử bằng cách nói Einstein và Bohm xem xét các cương quan ở 0 độ và 90 độ, còn tôi xem xét điều gì xảy ra ở 37 độ. Định lý Bell đã mở đường cho những cuộc thẩm tra bằng thí nghiệm sắp tới, nhưng phải đợi 5 năm nữa trôi qua trước khi định lý của Bell được giới vật lý chú ý, bởi không ai chịu phung phí thời gian cho những vấn đề viễn vong ấy. Bài báo quan trọng của Bell lại được đăng vào tạp chí Physics, một tạp chí mới ra đời, vô danh, và chỉ một năm sau đó thì chết ngủm, lại càng làm cho nhiều người càng không biết đến. Mãi đến năm 1969, John Glosser của Đại học California, Berkeley mới bắt tay vào. Ông và các đồng nghiệp chuyển sang mô hình thí nghiệm bằng các hạt phô tông với tính chất phân cực, thay cho mô hình EPR với các electron bell đã sử dụng. Tới năm 1972, Glosser và Fredman mới công bố kết quả thí nghiệm đầu tiên để kiểm tra bất đẳng thức bell. Kết quả là định lý bell được kiểm chứng. Một loạt thí nghiệm khác tiếp tục vào những năm 70 đã xác nhận thêm tiên đoán của cơ học lượng tử về các tương quan, làm cho bức tranh ngày càng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, những thí nghiệm đó vẫn chưa loại trừ khả năng có sự thông tin thông đồng lẫn nhau với tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng. Làm sao để loại trừ yếu tố này? Đó là nội dung của các cuộc thí nghiệm năm 1982 của các nhà vật lý học Pháp, Alain Espes và các đồng nghiệp tại Đại học Orsay, Pháp. Ba đã làm một thí nghiệm để hai hạt không thể nào truyền kịp tin tức cho nhau với tốc độ của ánh sáng. Kết quả vẫn là sự xác nhận định lý Bell, xác nhận cơ học lượng tử và bác bỏ thuyết hiện thực cục bộ như các thí nghiệm trước đó đã làm, tác dụng sa ma quái của Einstein trở thành hiện thực. Điều Einstein và cả Bâu cũng không ngờ đến, tuy Bâu đã lý giải đứng trên lập trường Copenhagen, chưa phải là chứng minh. Tiếng vọng của Iba, Từ nghịch lý, EPA đã trở thành hiệu ứng. Chính ở hiệu ứng này, người ta mới bắt đầu hiểu thuyết lượng tử ở chiều sâu của nó. Nó cho thấy cái thiên tính nhạy bén của Einstein trong việc định dạng những vấn đề cơ bản. giới vật lý đứng trước một vũ trụ phân cực chưa từng có. Một bên là thế giới nội của vật lý với các lực hút đẩy của Newton, giảm dần theo khoảng cách của trường Maxwell hay độ cong trong không thời gian của Einstein. Nhưng tất cả đều được xác định một cách cục bộ. Truyền từ điểm này sang điểm kế cận và nối tiếp của vận tốc truyền ánh sáng là giới hạn trong vũ trụ của thuyết tương đối như chúng ta đã thấy. Và một bên là thế giới chìm của cơ học lượng tử có tính chất nối kết, tác dụng tức thì, ở khoảng cách nào đi nữa của một lực cơ học lượng tử chưa hiểu được. Nó không hề giảm đi theo khoảng cách không gian như lực của Newton, không thông qua một sự thông tin bằng tín hiệu nào. Và đâu là ranh giới giữa hai thế giới ấy? Tại sao các hiện tượng lạ lùng của thế giới lượng tử không xuất hiện trước mắt thường của chúng ta? Định lý Bell được xem là khám phá sâu xa nhất của khoa học trong lịch sử, như Henry Staab nói. Nó đã mở được cánh cửa sổ nhìn vào thiên nhiên huyền bí. Nó không đem lại lời dạy cho cái huyền bí, mà chỉ xác nhận cái huyền bí và làm cho nó sâu thẳm thêm. Chỉ sau một số thí nghiệm xác nhận nó một cách rực rỡ, thế giới vật lý đổ về nghiên cứu những vấn đề cơ sở của cơ học lượng tử. Định lý Bell và những hệ lụy của nó cũng có một ma lực rất mạnh đối với đại chúng. Nó có vẻ gần gũi với tôn giáo. Điều gây nên sự kích động mạnh là định lý Bell xác nhận rằng con người không thể nào giải thích tác dụng ma quái từ xa bằng cái óc logic và thực tiễn cục bộ của mình. Có một loại vật lý phi cục bộ, phi không gian thời gian tồn tại ngoài trực giác của chúng ta. Như một cách tiên nghiệp, điều này gây nên nhiều suy luận tư biện. Một tổ chức phiên tăng đã gửi đề nghị tới giới quân sự Mỹ khuyến cáo, áp dụng được nó vào lãnh vực quân sự sẽ là điều tuyệt vời. Những lĩnh vực y học tổng thể, thành giao cách cảm cũng tìm cách liên hệ với định lý Bell. Bản thân Bell cũng dành một thời gian để tìm hiểu xem có mối quan hệ giữa thuyết lượng tử và tôn giáo phương Đông hay không, như đã được đề cập trong một số sách. Scrodinger và Bohm Hai trong những nhà xây dựng thuyết lượng tử đều là những người có mối quan tâm sâu xa đến tôn giáo phương Đông. Mặc dù Schrodinger không quan niệm có mối quan hệ giữa hai bên, Bell cũng đã có dịp gặp Đức Đa La Lama khi ngài đến thăm CERN. Và sau đó được Maharishi Mahesh Yogi của Phái Transcendental Meditation thịnh hành trong những năm 60-70 mời đến hội thảo tại Lucene, Thụy Sĩ. Nhưng Bell không tìm thấy sự liên hệ nào. Có lẽ những nhà tôn giáo chưa quan tâm đến vật lý hiện đại. Bell vẫn nghĩ rằng tác dụng xa của Einstein đòi hỏi một điều như mã số di truyền, giống hai anh em sinh đôi mang theo mình các chương trình hoạt động đã có trước và chúng kể cho họ biết phải thể hiện như thế nào. Như thế mới là hợp lý. EPR, cột mốc lượng tự của thế kỷ 21. Cũng giống như cuộc cách mạng thứ nhất, nó đã và đang gây ra một cuộc cách mạng công nghệ thứ hai cho thế kỷ 21 dưới cái tên Thông tin lượng tử, bao gồm máy tính lượng tử, mã hóa lượng tử, cùng với viễn tải lượng tử. Bên cạnh nhiều ứng dụng quan trọng khác, máy tính lượng tử của thế kỷ 21 sẽ xử lý thông tin nhanh chưa từng thấy. Tính chất buộc chéo IPA sẽ có thể khởi động cùng một lúc hàng ngàn các phép tính khác nhau. Nguyên tắc hoạt động của máy tính lượng tử sẽ hoàn toàn khác. Cuộc chạy đua trong những lĩnh vực này đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Năm 2003, Anton Jellinger một trong những nhà vật lý hàng đầu hiện nay và nhóm nghiên cứu của ông tại Áo, bằng cách dùng tính chất buộc chéo IPA, đã thành công trong việc biến tải trạng thái của một phô tông đi xuyên qua một đường hầm lượng tử dài 600 m một đoạn đường dài kỷ lục, đến một phô tông khác. Năm sau, Schillinger còn truyền tải cả mật lệnh được mã hóa bằng các trạng thái lượng tử đi từ tòa thị sản đến một chi nhánh ngân hàng. Mọi mưu toàn nghe lén đều có thể bị phát hiện tức khắc, Mỗi nỗ lực giải mã của người nghe lén tức khắc sẽ gây rối loạn đâu đó trong hệ thống lượng tử. Viễn tải làm người ta liên tưởng đến những hiện tượng trong khoa học giả tưởng, như một người biến mất ở nơi này rồi xuất hiện ngay tại một nơi khác, nhưng có lẽ khó truyền tải đường các đồ vật mà có lẽ sẽ được sử dụng để thông tin các máy tính lượng tử với nhau. Để truyền tải thông tin của một khối vật chất bằng cái tách cà phê, người ta tính ra phải cần một thời gian dài hơn tuổi của vũ trụ. Bản thân Schellinger cũng đi gặp Dalai Lama năm 1998 tại Hamasla, Ấn Độ. Cả hai thảo luận một tuần về ranh giới của nhận thức trong vật lý và thành học. Dalai Lama đáp lại bằng một cuộc biến thăm văn phòng thí nghiệm của Schellinger tại Áo. Ông tỏ ra quan tâm đến vật lý lượng tử hiện đại, các nghĩa thế giới như thế nào. Schellinger nói, Nhưng cả hai chúng tôi đã học hỏi lẫn nhau rất nhiều, bằng suy tư, các tín đồ Phật giáo cũng đi đến những ranh giới của nhận thức như chúng tôi, những nhà vật lý. Kiên trì chiến đấu để hiểu tốt hơn 30 năm liền, Einstein luôn là người kiên quyết chống cự lại tính không đầy đủ của cơ học lượng tử trong việc giải thích thiên nhiên. Sự phản bác của Einstein mỗi lần tuy có làm cho giới khoa học đổ mồ hôi nhưng vẫn không hạ được thành trì bảo vệ kiên cố của nó là diễn giải Copenhagen với đại biểu chính là Bohm, Heisenberg và Bohm. Sự tấn công của ông ngược lại chỉ làm cho cơ học lượng tử trở nên kiên cố và mở rộng thêm mà thôi. Anton Jellinger lặp lại một câu nói của Bohm một cách thận trọng, diễn tả một trong những trọng pháo triết lý của thế giới này. Cái đối nghịch của mỗi một chân lý là sai nhưng cái đối nghịch của một chân lý sâu sắc lại là một chân lý sâu sắc. Nghịch lý EBR có mục đích chống lại tính chưa hoàn thiện của cơ học lượng tử, nhưng lại bị biến thành một chân lý sâu sắc. Mở rộng thế giới lượng tử đến một chân trời mới không ngờ. Quả là thách kinh, ai không thấy thách kinh về thuyết lượng tử, người đó chưa hiểu nó, như câu nói nổi tiếng của Bohm. Năm 1961, tại Moscow, Bohm nhìn lại sự phát triển của thuyết lượng tử và nói trong mỗi một bước đi mới của vật lý học, có vẻ như chắc chắn thoát thai từ bước đi trước đó. Einstein đã phát hiện ra các mâu thuẫn, và những mâu thuẫn này trở thành động lực thúc đẩy phát triển cho ngành vật lý học. Trong mỗi giai đoạn mới, Einstein là người thách thức khoa học, và nếu không có những thách thức này, sự phát triển của ngành vật lý lượng tự sẽ bị kéo rất dài ra. Bohm phát biểu vào thời điểm đêm trước của bước phát triển mới từ năm 1964 trở đi. Bohm mất năm 1961, Einstein mất 6 năm trước đó. Freyman, nhà vật lý tài năng đầu đàn của Mỹ, giải Nobel năm 1965 về công trình nghiên cứu trong điện động lực học lượng tử. Nói gì về cơ học lượng tử? Ông nói, tôi nghĩ tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng không ai hiểu cơ học lượng tử cả. Mười tuần trước khi mất, trong một lá thư gọi cho Von Laue, Einstein đã viết, nếu tôi học được điều gì trong những suy ngẫm của một cuộc đời thì đó là chúng ta còn lâu lắm mới thấu hiểu được những hiện tượng cơ bản, không như những người đương thời tưởng. Trước những khó khăn còn rất lớn mà con người phải đối mặt, Einstein viết trong một lá thư gọi cho David Bohm năm 1954. Nếu Thượng Đế đã tạo ra thế giới, thì nỗi lo chính của Ngài chắc chắn không phải là tạo ra nó cách nào để chúng ta hiểu được nó. Năm 1979, năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Einstein, Miller nói, Những khám phá lớn nhất còn đang ở phía trước, thời đại lượng tự thực sự có lẽ cũng sẽ đến cùng lúc đó, như một số người nghĩ. Jay Langer năm 2005 dựa trên kinh nghiệm tính buộc chéo EPR để bình luận về bài học đầu tư cho nghiên cứu cơ bản. Sự phát triển của một ngành mới, khoa học máy tính lượng tử là thí dụ của một kịch bản cho thấy rằng những vấn đề nguyên thủy có tính chất triết học lại có thể dẫn đến một công nghệ mới như thế nào. Albert Einstein không phải phê phán cơ học lượng tử vì nó không đúng, mà vì những hệ quả có tính chất triết học của nó. Hệ quả là một loạt thí nghiệm và chúng đã xác nhận vật lý lượng tử một cách huy hoàng. Điều thú vị nhất ở đây là, Einstein và cả những nhà thí nghiệm khác buổi đầu, không ai đã có thể mơ đến những thí nghiệm có thể mở ra cánh cửa dẫn đến những công nghệ mới này. Điều này cũng chứng minh những giới hạn của một chính sách nghiên cứu thiện cận, chỉ lo việc ứng dụng và thực nghiệm. Rất tiếc, đó lại là loại chính xác vẫn được lặp đi lặp lại. Tony bình luận về đóng góp của ensen cho thuyết lượng tử ở giai đoạn của cuộc cách mạng thứ hai như sau. Điều này trở thành rất quan trọng trong thế kỷ 21 như một cơ sở của khoa học tính toán lượng tử, khoa học thông tin lượng tử, truyền tin lượng tử, má hóa lượng tử, những công cụ thoát thai từ ý tưởng phát triển các tương quan EPA sẽ có một ảnh hưởng rất lớn lên công nghệ thế kỷ 21. Nói đến phần lớn từ công trình của Einstein trong khoảng giữa những năm 1930, trong thời kỳ mà người ta nói rằng ông đã mất liên lạc với thuyết lượng tử. Ông không mất liên lạc đâu, ông là một đóng góp lớn lao trong giai đoạn này, di sản của ông trong ngành thông tin lượng tử là đồ sộ. Nhưng đó là ngành khoa học chỉ mới hình thành một nửa thế kỷ sau, và đó là điều đáng chú ý rằng 50 năm hay 75 năm sau ngày mất của Einstein, sự phong phú thực sự của lý thuyết ông mới bắt đầu được hiểu ra. Bạn giao hưởng gian dở Đáng lẽ sau năm 1925, Einstein có thể đi câu cá mà không cần làm gì nữa, hưởng nhàn sớm như Newton, như nhiều người nói. Nhưng ông đã lao vào một công cuộc tìm kiếm bản đồ cuối cùng của thiên nhiên, vất vả nhất 30 năm mà không đạt kết quả như mong muốn. Cuộc đời ông là một bạn giao hưởng giang dở, ông tin không thể nào Thượng Đế lại tạo ra một vũ trụ với hấp lực, điện và từ như những thực thể riêng biệt. Chúng phải là những mạnh vỡ của một quy vật chung. Ông tin vào sự hài hòa của luật tạo hóa, những gì con người đã khám phá được chỉ mới là cái đuôi, cái chân của một con sư tử. Vì kích thước nó lớn quá nên chúng ta chưa phát hiện nó hết được. Einstein nói với thư ký Helen Dukas của mình rằng, Có lẽ 100 năm sau, các nhà vật lý mới hiểu những gì ông làm. Có lẽ, nhưng mới 50 năm sau, sự quan tâm về trường thống nhất đã sống dậy mạnh mẽ. Nhằm thống nhất thuyết tương đối và cơ học lượng tử, ngày nào người ta xem nó như tuyệt vọng, thì nay nó lại chiếm lĩnh mọi mũi hội thảo về vật lý lý thuyết. Thuyết siêu dây hiện là ứng cử viên làm cho người ta hy vọng sẽ tìm lại được cái Einstein đã bỏ dỡ. Ở thuyết này, vật chất biến thành âm nhạc. Các hạt dưới nguyên tử biến thành những nốt nhạc trên một sợi dây rung. Mỗi cách rung tương ứng với một hạt dưới nguyên tử như photon hay neutrino. Những khám phá các hạt dưới nguyên tử chính là những khám phá các octave trên siêu dây này. Các định luật hóa học là những điệu nhạc được đánh lên các siêu dây. Vũ trụ chính là một bản giao hưởng của các dây đàn. Các định luật vật lý không gì khác hơn là những hòa âm của siêu dây. Siêu dây chứa đựng được cả thuyết tương đối rộng của Einstein. Khi siêu dây chuyển động trong không thời gian, nó buồn không gian xung quanh phải cong đúng như Einstein đã khám phá năm 1915 trong thuyết tương đối rộng của mình. Stephen Wilbert nói, lý thuyết dây đã cung cấp một ứng viên đầu tiên có căn cứ cho lý thuyết sau cùng về trường thống nhất. Einstein đã thiếu đi một nguyên lý dẫn đường giữa rừng toán Tensor. Ông viết, tôi tin rằng để có thể đạt được tiến bộ, người ta lại phải khám phá ra được nguyên lý tổng quát nào đó của thiên nhiên. Người ta tin rằng đã tìm thấy được dấu vết của một nguyên lý dẫn đường như đã thấy trong thuyết tương đối hẹp. Các định luật vật lý bất biến đối với phép biến đổi không gian và thời gian của Lorentz, hay nói một cách tương đương, bất biến đối với phép quay trong không gian 4 chiều của Minkowski, còn được gọi là phép đối xứng symmetry, hoặc như trong thuyết tương đối rộng, các định luật vật lý bất biến đối với các phép biến đổi tọa độ Gauss Đó là phép đối xứng trong siêu dây mà người ta gọi là siêu đối xứng, có thể thống nhất cả hai vế lượng tử và tương đối rộng, trong một không gian lớn hơn, trong siêu không gian. Các nhà vật lý tin rằng vào thời điểm của Big Bang, của thỏa tạo thiên lập địa, tất cả phép đối xứng hay các nguyên lý dẫn đường được thống nhất như Einstein tin tưởng. Tất cả các lực trong trời, hấp lực, điện từ các lực mạnh và yếu của thế giới nguyên tử đều được thống nhất vào một lực duy nhất, gọi là siêu lực. Vào lúc tạo thiên lập địa, chúng chỉ bị tách ra thành những mảnh khác biệt sau đó khi vũ trụ bắt đầu nguội dần. Cuộc truy lùng thuyết trường thống nhất của Einstein kéo dài hơn 30 năm liền, chắc đã trở thành một nỗi ám ảnh cho Einstein, nhưng mà nỗi ám ảnh làm sao? Thuyết trường thống nhất đã định hướng cho nghiên cứu lý thuyết sau này và ảnh hưởng của nó lên nghiên cứu cơ bản vật lý sẽ tiếp tục kéo dài vào thế kỷ 21. Từ những năm 1990, hàng số lambda trở lại và có tính thời sự cao độ trong vũ trụ học. Người ta ước tính vật chất thấy được chứa đựng trong các vì sao và thiên hà dựa theo công thức E MC bình phương, chỉ bằng khoảng 3% tổng vật chất và năng lượng trong vũ trụ. Còn lại là một phần lớn vật chất chiếm khoảng 28%, được gọi là năng lượng tối. Người ta đoán xuất phát từ các hạt cơ bản chưa phát hiện được, nhưng cần thiết để giải thích cho sự tồn tại bền vững của các thiên hà hay cùng thiên hà, nếu không chúng sẽ bung ra. Số còn lại 68% được gọi là năng lượng tối, chiếm phần lớn quỹ năng lượng của vũ trụ, có tác dụng làm cho vũ trụ giãn nở gia tốc. Tư duy và các phương pháp của quá khứ đã không ngăn chặn được các cuộc thế chiến, nhưng tư duy của tương lai phải làm cho các cuộc chiến trở nên không thể thực hiện được. Em xem. Từ Princeton, ông cũng không ngừng dấn thân đấu tranh cho hòa bình thế giới, Ngày 2 tháng 8 năm 1939, ông ký tên lá thư gợi Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt khuyến cáo trước nguy cơ Đức có thể có một chương trình sản xuất bom nguyên tử và khuyến cáo chính quyền Mỹ nên xem xét một kế hoạch nghiên cứu lớn cho đề án này. Einstein là một người hòa bình chủ nghĩa nhưng đứng trước thế lực nguy hiểm của nhân loại là Nazi. Ông không để mình tự bó tay nên đã có những hành động tích cực. Ông nói... Tôi ý thức nguy cơ khủng khiếp cho nhân loại về sự thành công của công việc này, nghiên cứu chế tạo bằng nguyên tử. Nhưng khả năng người Đức cũng cùng làm việc này với triển vọng thành công đã buộc tôi đi đến việc làm này. Tôi không có chọn lựa nào khác, mặc dù tôi vẫn là một người theo chủ nghĩa hòa bình không có gì thay đổi. Giết chóc trong chiến tranh theo quan điểm của tôi không khác gì hơn giết chóc bình thường. Và tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình, kiên quyết nhưng không phải tuyệt đối. Điều đó có nghĩa rằng tôi chống lại trong mọi trường hợp việc sử dụng bạo lực, trừ trong trường hợp kẻ thù chủ tâm lấy sự vỉ diệt của sự sống làm cú cánh Tôi luôn luôn chống lại việc sử dụng bom nguyên tử đối với Nhật, nhưng không làm gì khác được để ngăn chặn quyết định định mệnh. Sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật, Einstein rất hối hận nói, nếu tôi biết được rằng người Đức không sản xuất được bom nguyên tử thì tôi đã không động đến một ngón tay. Thực sự, Đức cũng có một đề án phản ứng hạt nhân, nhưng do hoàn cảnh chính trị, xã hội xấu đi, một mình Hessenberg và Weizacker là những nhà vật lý nguyên tử còn ở lại không cán đáng nổi. Trong khi tại Los Alamos, cả một đội quân khoa học gia hùng hậu với rất nhiều thành viên là những khoa học gia tài giỏi về vật lý nguyên tử từ châu Âu chạy trốn chủ nghĩa phát fascist được tập hợp tại đề án Manhattan đặc biệt là hai nhà vật lý học đầu đàn Fermi và C-Lab. vốn gốc nửa do Thái, cũng chạy trốn qua Anh năm 1943, khi Đan Mặt bị quân đội Đức chiếm, sau đó đi qua Mỹ, và cũng làm việc như thành viên của nhóm nghiên cứu ăn trong đề án Manhattan 2 năm. Ông chống lại chủ nghĩa McCarthy trong những năm 50, kêu gọi giới trí thức, bắt phục tôn lệnh triệu tập thẩm vấn của Ủy ban Hạ viện về những hoạt động chống Mỹ một loại tòa án Roma mới, kể cả nếu phải bị đi tù, bằng cách dựa vào quyền tự do ngôn luận bất khả xâm phạm của con người được bảo vệ trong nghiến pháp. Trong một bức thư cho một nạn nhân, ông kêu gọi tất cả trí thức bị gọi ra trước một trong những ủy ban phải từ chối mọi lời khai, nghĩa là sẵn sàng vô tù và bị phá sản. Nói gọn lại, hy sinh những quyền lợi cá nhân trước những quyền lợi văn hóa của đất nước, Sự khước từ này phải được dựa trên sự khẳng định rằng đó là một điều đáng hổ thẹn cho một công dân không có tội phải bị thẩm vấn như thế, và loại thẩm vấn này vi phạm tinh thần của hiến pháp. Ông gọi những người đứng sau chiến dịch này là những chính trị gia phản độc, cố tình gây sự nghi ngờ trong công chúng về những hoạt động của các nhà trí thức để chánh áp quyền tự do của họ. Bức thư kêu gọi bất phục tùng được đăng tải trên New York Times ngày 12 tháng 6 năm 1953 và gây ra một phản ứng bùng nổ trong dư luận. Tất cả những tờ báo lớn trong các lời bình luận của họ đều từ chối một cách lịch sự lời kêu gọi của ông. Người ta không chờ đợi điều khác hơn bởi các tờ báo trông cậy vào quảng cáo lớn. Brian Russell sau đó gửi một lá thư đến báo New York Times với những lời rất mỉa mai về thái độ theo thời của báo này. Quý ngài kết án những người tử vì đạo của Thiên Chúa Giáo khi họ từ chối cúng tế cho vua đa thần giáo. Tôi thấy hình như quý ngài cũng kết án trọt Washington và cho rằng đất nước của quý ngài muốn trở lại quan hệ nô lệ của nữ hoàng Elizabeth II. Với tư cách một người anh trung thành, tôi dĩ nhiên hoan hô lập trường này nhưng sợ rằng nó không có một sự hậu thuẫn nhiệt tình ở nước quý ngài. Einstein bị gán cho danh hiệu gián điệp cộng sản trong một hồ sơ mật dài 1427 trang về ông của FBI và đáng lẽ phải bị trục xuất khỏi nước Mỹ từ lâu. Chiến tranh lạnh, theo Einstein, chỉ là cái cớ để chủ nghĩa quân sự ở Mỹ khuất trương và bộ máy nhà nước tấn công các quyền tự do dân sự của công dân Mỹ. Năm 1947, Einstein trong một bài trả lời một cuộc phỏng vấn đã tuyên bố về vấn đề vũ trang hạt nhân của Mỹ. Sự tàn phá các thành phố lớn của Nhật Bản mà không có cảnh báo trước đúng mức, sự sản xuất không ngừng bom nguyên tử, sự chi tiêu nhiều tỷ đô la cho các mục tiêu quân sự mà không có mối nguy cơ đe dọa bên ngoài. Âm mưu quân sự hóa, khoa học, tất cả những thứ đó đã góp phần ngăn cản sự hình thành một không khí tin cậy, nhiều thiết yếu cho sự thiết lập một nền hòa bình chắc chắn. Năm 1948, trong một thông điệp gửi cho một hội nghị chống lại nguy cơ chiến tranh hạt nhân, ông nói, Cuộc chiến tranh thắng lợi chống nước Đức, Nazi và Nhật Bản đã đem lại cho đất nước chúng ta một ảnh hưởng quá lớn của quân sự và của các suy nghĩ quân sự. Nó đe dọa cơ cấu dân chủ của đất nước chúng ta và hòa bình của thế giới. Nguy cơ không những đến từ các thế lực quân sự, mà còn đến từ sự thụ động của người dân của các dân tộc. Ông nói, sức mạnh nguyên tử được giải phóng đã thay đổi tất cả, nhưng không thay đổi tư duy chúng ta, và như thế chúng ta đang đi vào một thảm họa mới mà không có chuẩn bị. Với kinh nghiệm của chế độ quốc xã của Hitler, ông cho rằng thế giới bị đe dọa bởi những người dung thứ tai họa hay những người tạo điều kiện cho nó nhiều hơn là bởi những kẻ gây tội ác. thế giới đã kết thúc chiến tranh nhưng chưa có hòa bình thật sự. Vài tuần sau vụ ném bom nguyên tử, ông đã tuyên bố sự cứu rỗi của nền văn minh và loài người chỉ có thể đạt được bằng việc thành lập một chính quyền thế giới mà luật lệ của nó bảo đảm an ninh cho các quốc gia. Chiến tranh mới sẽ không tránh khỏi. Bao lâu các quốc gia tiếp tục vũ trang và giữ bí mật nó? Ngày 26 tháng 8 năm 1949, Linh xô thử bom nguyên tử đầu tiên, cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân quy mô bắt đầu, nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh khốc liệt hơn tất cả những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Einstein tiếp tục một chiến đấu mới chống lại sự vũ trang hạt nhân, cho sự sống còn của nhân loại, hoặc một chính quyền thế giới, hoặc sẽ không còn thế giới nữa. Ý tưởng của ông nối tiếp ý tưởng về một cộng đồng thế giới của các dân tộc có chủ quyền, sống hòa bình, độc lập và tự do trong một thể chế liên bang trong giấc mơ hòa bình vĩnh cũ của Immanuel Kant. Những năm cuối đời ở Princeton, Einstein chứng kiến thêm một lần nữa, lần này trên nước Mỹ, những cảnh tượng trước đây đã khiến ông đã rời bỏ nước Đức ra đi, chủ nghĩa quân sự, cơn sốt vũ trang. Chủ nghĩa McCarthy theo dõi và truy bức những người tiến bộ, giới hạn quyền tự do con người. Tôi đã ngồi 17 năm ở Mỹ mà không thiết thu được điều gì từ nếp nghĩ của đất nước này và cần giữ mình cho khỏi hời hợp trong tư duy và cảm xúc. Nó nằm trong không khí ở đây. Năm 1948, ông Richard Bond Tôi rất nạn lòng vì tôi hoàn toàn bất lực và không có một ảnh hưởng nào ở đất nước này. Một lần nữa, ông làm một cuộc di tản nội tâm ngay trên nước Mỹ. Einstein ngày càng cô đơn trong giới khoa học, năm 1948 trong một bức thư gọi cho Conrad Habib, một trong hai người bạn ở Hàn Lâm Viện Olympia thời sinh viên, ông viết Tôi vẫn tiếp tục làm khoa học không mệt mỏi, nhưng đã trở thành một người tà giáo khó chịu, không muốn người ta xây dựng vật lý lên xác suất Ông cũng cắt cây đàn, không còn nghe được những âm thanh do chính mình tạo ra nữa. Năm 49, ông viết cho người bạn thứ hai, Maurice Solovine của Viện Hàn Lâm Olympia Bạn nghĩ chắc rằng tôi nhìn lại một sự nghiệp cuộc đời với sự thỏa mãn âm thầm nhưng thực tế khác hẳn nếu nhìn gần không có một khái niệm nào tôi tin được rằng nó sẽ đứng vững và tôi cảm thấy nghi ngờ không biết tôi đi đúng đường hay không Các đồng nghiệp đương thời nhìn trong tôi một người tà giáo và một người phản động đã sống quá thời mình Đó là vì thời trang và tính cận thị nhưng cảm giác của sự không chắc chắn đến từ bên trong Cái quý nhất còn lại là một vài người bạn hiền, kiên định và hiểu được nhau. Ông thấy con đường khoa học của ông những năm cuối đời mờ mịt. Ông đã từng tin vào Thượng đế tinh tế nhưng không thâm hiểm. Nhưng rồi lại có lúc ông hoài nghi, Thượng đế có thể thâm hiểm lắm. bạn giao hưởng vũ trụ của ông bị gian dở. Sau Thế chiến thứ hai chấm dứt, nhiều người Đức di tản trước đây trở về Đức. Trong đó có Max Mohn là một thí dụ. Gia đình rất đổi thanh thiết với Einstein. Nhưng Einstein không bao giờ bước chân lên nước Đức nữa. Thái độ của ông về nước Đức sau Thế chiến thứ hai đã thay đổi triệt để và không thể hàn gắn được. Nếu trong Tín Điều, ông viết năm 1933 lúc giả từ nước Đức. Ông còn bày tỏ hy vọng về sự phục hồi của nước Đức. Tôi hy vọng rằng các quan hệ lành mạnh sẽ nhanh chóng trở lại với nước Đức và rằng trong tương lai, ở đất nước đó, những con người vĩ đại như Can và Gauthi không phải chỉ thỉnh thoảng được kỷ niệm mà những nguyên tắc họ đã dạy sẽ được thực hiện trong đời sống và ý thức cộng đồng. Và trong lá thư chia tay với Hàn Lâm Viện Phổ tháng 3 năm 33, ông còn tỏ lời cảm ơn. Hàn Lâm Viện đã dành cho tôi trong 19 năm liền cơ hội để có thể toàn tâm lo công việc nghiên cứu khoa học mà không phải bận tâm về bất cứ nhiệm vụ nghề nghiệp nào. Tôi biết phải cảm ơn Hàn Lâm Viện như thế nào, thì nay thái độ Einstein về nước Đức khác hẳn, ông đã trả lời Hàn Lâm Viện Berlin, Hàn Lâm Viện Phổ trước đây khi được mời làm thành viên trở lại bằng một bức thư điện tín ngắn ngủi năm 1946. Sau tất cả những gì khủng khiếp đã xảy ra, tôi thấy mình không thể nào nhận lời mời của Hàn Lâm Viện Đức được nữa. Einstein Bức điện tín chấm dứt không một lời chào hay chúc tương lai. Ngày 27 tháng 10 năm 1946, Sommerfeld cũng gửi thư cho Einstein, nhân danh viện Hàn Lâm Bayern, để mời Einstein nhận làm thành viên lại. Ngày 14 tháng 12, Einstein đã trả lời Somerfell. Trong thư có đoạn viết, Sau khi người Đức đã giết hại những người anh em do Thái của tôi, tôi không muốn dính dáng gì nữa với người Đức, cũng không dính dáng đến viện hành lâm tương đối vô hại. Trừ với vài người riêng lẻ, những người trong khả năng của mình đã vẫn kiên gan. Tôi vui mừng biết được rằng ông thuộc về những người như thế. Bên cạnh Somerfell còn có những người như Blăng, Han là những người như thế, đặc biệt là Von Lea. Somerfeld cảm thấy bức thư trả lời là một sự đau đớn cho ông và cho Hàn Lâm Việt. Năm 1948, có tin trên báo, Ansen dự định một chuyến đi Thuyết Trình sang châu Âu. Somerfeld liền xin Ansen đừng quên Munich. Ansen trả lời với vẻ chán trường, Bây giờ tôi đã già rồi và không còn đi du lịch nữa sau khi tôi đã biết con người đầy đủ từ mọi khía cạnh. Quan hệ giữa Ansen và nước Đức, nhân tộc Đức không bao giờ hàn gắn được nữa. Ông cho rằng, người Đức như cả một dân tộc phải chịu trách nhiệm về những sự tàn sát hàng loạt này và phải bị trừng phạt như một dân tộc. Đằng sau Hitler là dân tộc Đức, dân tộc đã chọn Hitler. Sau khi hắn đã công bố trước dân tộc đó một cách công khai những ý đồ đê tiện của hắn trong một quyển sách và trong những bài diễn văn của hắn. Otto Hahn, chủ tịch mới của trung tâm Max Planck, tên gọi mới của trung tâm vua Wilhelm, nhằm khuất trương các ngành khoa học. Năm 1949, mời Ansen làm thành viên ở hải ngoại, vì Ansen trước đây đã từng làm giám đốc của viện, cũng đã nhận được một lời cự tuyệt tương tự. Tôi cảm thấy đau buồn, rằng tôi lại phải gửi đến Ngài lời từ chối. Một trong ít người đã vẫn kiên can và đã làm những điều tốt nhất trong những năm tồi tệ, nhưng không thể nào khác hơn. Những tội ác của người Đức Quả là cái kinh tẩm nhất mà lịch sử của các quốc gia được gọi là văn minh có được. Thái độ của những người trí thức Đức Xét như một giai cấp là không khá hơn thái độ của dân đen Trong những hoàn cảnh này tôi cảm thấy một mối ác cảm không thể cưỡng lại được Đối với việc tham gia vào bất kỳ một việc gì tượng trưng cho một phần đời sống xã hội Đơn giản từ nhu cầu giữ mình trong sạch Ông gọi Đức là đất nước của những kẻ sát nhân hàng loạt Và không bao giờ thay đổi ý kiến này nữa cho đến khi ông mất chương 8, những ngày cuối cùng Tôi đã làm xong việc của tôi trên quả đất. Einstein Mỗi con người là bộ phận của cái tổng thể, được chúng ta gọi là vũ trụ, là một phần giới hạn trong thời gian và không gian. Anh ta trải nghiệm bản thân, những suy nghĩ và cảm nhận của mình như một cái gì tách biệt khỏi thế giới còn lại. Một loại ảo tưởng thị giác của ý thức anh ta. ảo tưởng này là một loại nhà tù cho chúng ta. Giới hạn chúng ta vào những ham muốn cá nhân và vào tình cảm yêu thương dành cho một ít người gần gũi chúng ta nhất. Nhiệm vụ chúng ta là phải giải phóng mình khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng vòng tay thương yêu của chúng ta, phải ôm lấy tất cả sinh vật và thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Không ai có thể đạt tới điều này một cách trọn vẹn, nhưng sự cố gắng để đạt tới nó, tự nó là một phần của sự giải phóng và là một nền tảng của sự bình yên nội tâm. Albert Einstein Chữ ký cuối cùng của ông là chữ ký cho tuyên ngôn Russell, Einstein. Do sáng kiến của Russell, không bao lâu trước khi Einstein mất, chống lại cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang ồ ạt diễn ra, Einstein ký vào bản tuyên ngôn hai ngày trước khi mất, đó có lẽ là tuyên ngôn hòa bình nổi tiếng nhất chống lại vũ trang hạt nhân. 9 trong 11 người ký tên là những người được đạt giải Nobel. Trong cuộc chiến hạt nhân sẽ không có kẻ chiến thắng, Tuy tuyên ngôn không có ảnh hưởng trực tiếp lên chính sách vũ trang hạt nhân của hai khối Đông, Tây, nhưng đó là lời kêu gọi có tác dụng mạnh nhất lên các khoa học gia và các công dân các nước. 2 năm sau, trên đỉnh cao của chiến tranh lạnh, những người ký tuyên ngôn và các khoa học gia khác của hai khối Đông và Tây đã họp lại thành hội nghị bất quát, trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động của các nhà khoa học trên thế giới, kêu gọi giải giáp vũ khí hạt nhân. Hoạt động đó tiếp diễn cho đến ngày nay, ý thức của nhà khoa học về trách nhiệm của mình đối với hòa bình và đối với hậu quả của việc sử dụng khoa học kỹ thuật nói chung đã thoát thai từ những hành động dũng cảm của Einstein chống lại cùng thế chiến thứ nhất và từ cuộc tranh đấu không ngừng của ông cho đến cuối đời, ngót 40 năm. Ông đã đánh thức lương tâm và trách nhiệm của người làm khoa học trong thời đại khi mà vai trò của họ rất cao, đồng thời trách nhiệm của họ đối với xã hội cũng rất lớn. Quyện... Einstein và Hòa Bình, dày gần 700 trang, là một tư liệu ấn tượng chưa từng có về sự dấn thân cho hòa bình của một nhà khoa học. Phát thảo của bài phát biểu sau cùng cho Ngày Quốc Khánh của Israel dự kiến được đọc trên bài phát thanh năm 1955 có đoạn mở đầu. Hôm nay tôi nói với các bạn không phải với tư cách một công dân Mỹ, cũng không phải với tư cách một người Do Thái nhưng với tư cách của một người mong muốn xem xét sự thật một cách khách quan với tất cả sự nghiêm túc. Điều tôi muốn đạt đến đơn giản là, với sức lực yếu ớt tôi muốn phục vụ cho chân lý và công bằng, nhưng với nguy cơ là không làm cho ai hài lòng cả. Nhưng bài diễn văn không bao giờ kết thúc. Câu cuối cùng bị bỏ dỡ vào ngày ông phải chiến đấu với tự thần. Bàn tay của ông đã kiệt sức tại đó. Bàn tay của một người đã cắt mạng thế giới khoa học. Đã 40 năm chiến đấu không ngừng cho hòa bình, dân chủ, quyền của con người, cũng không thể thay đổi thế giới gì nhiều, nhiều về chính trị. Cũng như 30 năm liên tiếp đi tìm bạn giao hưởng cuối cùng của tạo hóa nhưng không thành công, ông mắt ngày 18 tháng 4 năm 1955 tại Princeton lúc 1 giờ 25 phút sáng, hưởng thọ 76 tuổi. Sát ông được thiêu lúc 16 giờ cùng ngày tại Jetton, lễ truy điệu được tổ chức đơn giản trong vòng bạn bè thân thiết nhất. Cho được Otto, Nathan và Paul O'Benham mang đi rải tại một nơi không được biết. Theo di chúc của ông không có điếu văn, nghi lễ, không hoa, không nhạc, không bia mộ. Chỉ có 12 người có mặt những giờ phút tiễn đưa ông. Tất cả đều được làm đúng theo di chúc Tại nhà quàn ở Chetone, một không khí yên lặng bao trùm. Otto Nathan, người thực hiện di chúc ông, một lần duy nhất phá tan sự yên lặng. Khi bước tới quan tài, đọc mấy dòng thơ của khóc Coxkewler tại Wilma đúng 150 năm trước. Trước khi quan tài được đưa qua phòng họa thiêu, bài thơ có hai câu kết. Ông tỏa sáng trước chúng ta như một sao trội rồi vụt biến, ánh sáng vô tận quyện với ánh sáng của ông. và giờ trước khi mất, Einstein lặp lại với Margot, con gái của ông. Tôi đã làm xong việc của tôi trên quả đất. Cái bí mật cuối cùng ông mang theo là những tiếng theo thào bằng tiếng Đức trước lúc ông chấm dứt cuộc hành trình để vĩnh viễn trở về với cát bụi. Cô y tá trực không biết một chữ Đức nào, tiếng Đức vẫn là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông, nhưng chớ trêu thay ông không tìm thấy quê hương ở nước Đức. Những lời nói sau cùng của con người khổng lồ trí thức đã bị mất đi vào thế giới. Đó là hàng chữ to trên tờ New York Times ngày hôm sau. Nhà viết tiểu sử Amin Herman nói, Mỗi một lỗ hỏng trong kiến thức về Einstein là đau đớn cho chúng ta, và đặc biệt là lỗ hỏng cuối cùng này, vẫn mãi mãi mất mát vì sự bất lực ngôn ngữ của cô y tá. Nhiều năm liền Einstein tìm cách lánh xa mọi sự giao tiếp với đất nước của những kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng rồi những kỷ niệm thời học sinh ở Munich trở về, mạnh mẽ trong tâm trí ông. Ông nhớ lại các bạn, các thầy, nhất là thầy Ferdinand Ruez, là người đã đưa ông vào thế giới văn chương cổ điển. Nhớ lại cha mẹ, các buổi hòa nhạc với người mẹ yêu quý Ông có thể nói những gì vào lúc lâm chung Người ta sống trong một sự căng thẳng thường xuyên Cho đến khi cuối cùng ra đi Nhưng vẫn còn một điều an ủi cho tôi Là cái chính yếu những gì tôi làm Đã trở thành tài sản hiển nhiên của khoa học chúng ta Einstein Margot gặp ông trong bệnh viện Và thoạt lại cuộc gặp gỡ lần cuối cùng với ông Cho Herbert Bond, vợ của Max Bond Cô có biết cháu nằm chung trong bệnh viện với bố Albert, cháu còn được phép nhìn và nói chuyện với bố Albert hai lần vài tiếng đồng hồ. Cháu được đưa trên xe lăn đến gặp bố. Lúc đầu cháu không nhận ra, bố thay đổi nhiều quá do đau đớn và thiếu máu. Nhưng bản chất của bố vẫn không thay đổi. Bố vui mừng khi thấy cháu khỏe hơn, đùa với cháu và tỏ ra hoàn toàn bản lĩnh trước tình hình. Bố nói với một sự trầm tĩnh, kể cả có pha trò đôi chút về các bác sĩ. Và chờ đợi sự kết thúc của mình như chờ đợi một hiện tượng thiên nhiên sắp xảy ra. Hoàn toàn không sợ hãi như khi bố đã sống. Yên tĩnh và khiêm tốn như thế trước cái chết. Không buồn và cũng không tiếc nuối, bố đã ra đi khỏi thế giới này. Cô biết rằng ông sắp ra đi và ra đi trong sự thanh thản. Giờ cuối ông chống lại việc chích thuốc giảm đau cũng như dự tính đưa ông lên bàn mổ một lần nữa. Ông không muốn kéo dài sự sống một cách giả tạo, mà muốn ra đi trong sự thanh thản bình yên. Tôi sẽ đi khi tôi muốn, một cách đường hoàng. Trong một cuộc nói chuyện với Leopold Infel, ông một lần bảo Cuộc đời là một vợ kịch gây, xúc cảm và tuyệt vời, tôi thích nó. Nếu tôi biết rằng tôi sẽ chết trong 3 giờ tới, điều đó có ảnh hưởng rất ít ỏi lên tôi. Tôi sẽ suy nghĩ có thể sử dụng 3 giờ này như thế nào tốt nhất. Sau đó tôi sẽ sắp xếp lại giấy tờ của tôi lại thứ tự, rồi yên tĩnh nằm xuống chờ chết. Từ 7 năm qua, ông đã biết bệnh phình động mặt chủ trong ruột ngày càng tăng, có thể vỡ, nhưng ông đã từ chối một cuộc giải phẫu. Ông không bao giờ quên đi rằng mình chỉ là một người khách lữ hành trên thế giới này. Cuộc đời này là ngắn ngũi, như một cuộc viếng thoáng qua trong một căn nhà lạ. Đoạn đường đã qua được soi chập chờn bởi một ý thức khi tối khi sáng, mà trung tâm của nó là cái tôi hạn chế và phân ly. Và chúng ta cứ để yên cho thiên nhiên biến chúng ta thành hạt bụi, nếu thiên nhiên không muốn chọn một con đường nhanh hơn. Tuy nhiên, nhỏ bé khôn tả những gì mà con người bằng sự phấn đấu nóng bỏng của mình dành cho được từ chân lý. Nhưng chính sự phấn đấu ấy đã giải phóng chúng ta ra khỏi những trói buộc của cái tôi và biến chúng ta thành những người đồng hành của những hiền nhân. Người ta nhớ lại câu trả lời của ông khi có người hỏi một cách đường đột. Ngài sẽ trả lời như thế nào nếu người ta hỏi Ngài lúc sắp lâm chung là Ngài đánh giá cuộc đời Ngài là một sự thành công hay thất bại? Lúc lâm chung hay trước đó tôi sẽ không quan tâm đến một câu hỏi như thế. Tuy nhiên không phải là người kỹ sư hay một nhà kinh doanh, bản thân tôi cũng chỉ là một mạnh nhỏ của nó. Sau khi Einstein mất, một ngày Margot ra đường, được một người da đen nhận ra bà là con của Einstein. Người đó đến chia buồn với bà và kính cận nói. Einstein là người da trắng duy nhất khi gặp chúng tôi ngã mũ chào Bertrand Russell nói về Einstein Trong tất cả các gương mặt có tiếng tâm trong xã hội mà tôi biết được, thì Einstein là người đã chiếm được trọn vẹn sự ngưỡng mộ trong tim tôi. Einstein không những là một nhà khoa học vĩ đại, ông còn là một con người vĩ đại. Ông đấu tranh cho hòa bình trong một thế giới đang tiến dần về chiến tranh. Ông vẫn thánh thiện trong một thế giới điên loạn và phóng khoáng trong tư duy trong một thế giới của những người cuồng tín. Einstein không những là nhà khoa học, có năng lực nhất của thế hệ ông, ông còn là, điều không phải là đương nhiên, một người hiền. Einstein là một con người tuyệt vời, mặc cho tài năng và tên tuổi, ông vẫn luôn luôn vô cùng khiêm tốn. Không bao giờ tôi thấy ở ông một dấu hiệu dù là nhỏ nhất, của sự hám danh hay ganh tị. Những tật xấu mà ngay những bộ óc vĩ đại như Newton và Lainis cũng mắc phải. Tạp chí Time trong số ra cuối cùng của thế kỷ 20, ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã chọn Einstein là nhân vật của thế kỷ. Ông là nhà khoa học ưu việt trong một thế kỷ bao trùm bởi khoa học, những tiêu chuẩn của thời đại, bom nguyên tử, Big Bang, vật lý lượng tử và điện tử, tất cả đều mang dấu ấn của ông. Nhân kỷ niệm sinh nhật 100 năm của Einstein, Time số ngày 19 tháng 2 năm 1979 viết Cơn sốt lễ kỷ niệm 100 năm dâng lên về một con người mà những ý tưởng của ông đã định dạng lại vũ trụ. Ông là một Merlin thời hiện đại, làm hiện ra những khái niệm mới đáng ngạc nhiên về không gian và thời gian. Thay đổi vĩnh viễn sự nhận thức của con người về vũ trụ của ông và về chính ông. Ông là cha đẻ của thuyết tương đối và báo hiệu thời đại nguyên tử với công thức nổi tiếng của ông, e bằng MC bình phương. Tiếng thăm ghê gớm của ông không làm xói mòn nhân tính đơn giản của ông. Ông lên tiếng một cách can đảm chống lại bất công xã hội trong những năm cuối cùng mặc những bộ đồ thùng thình tóc bạc của ông không bao giờ chạy giống như con chó chăn cù ông giúp bọn trẻ làm bài tập về hình học vẫn yêu thích lái thuyền buồn đánh các điệu nhạc mô giác Chương 9 Einstein, con người giải phóng Sự sợ hãi trước quyền lực là kẻ thù lớn nhất của chân lý Einstein Chiết học giống như một bà mẹ đã sinh ra và trang bị tất cả các ngành khoa học còn lại. Người ta vì thế không nên đánh giá thấp bà mẹ ấy trong sự nghèo khổ và trần trùm, mà phải hy vọng rằng cũng vẫn còn chút lý tưởng Don Whitchell hiện thân trong lũ con của bà để chúng không trở thành những kẻ nhỏ nhen. Einstein Kỷ niệm Einstein năm 2005 là kỷ niệm một con người hết sức đặc biệt mà có lẽ chưa có trong lịch sử ở mức độ đó. Ông như người phản biện hùng hồn, đanh thép nhất thuyết phục nhất cho một mẫu người với lối sống mới chống lại bộ máy thành kiếm hiện hữu, cho thấy giá trị ưu việt nhất của khái niệm tự do, độc lập trong tư duy và cuộc sống, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm và lương tâm đạo đức cao nhất của mình đối với cộng đồng. Ông là con người giải phóng, giải phóng con người ra khỏi mọi thứ quyền lực, nhà thờ, nhà nước, chính trị, triết học, bộ máy hành lâm. Ông tiếp nối truyền thống của Spinoza, Khan và Gauthier. Dẹp bỏ những rào cản của ước lệ, khuôn mẫu làm cản trở và bế tắc tư duy, để mang lại cho trí tuệ sức sống thực sự của nó. Ông để lại cho nhân loại, một tấm gương thế nào là độc lập, thế nào là tư duy. Giải phóng con người ra khỏi mọi sự giới hạn của tư duy, đó là mệnh lệnh đối với Einstein. Trong nỗ lực hiểu đường cái thực, cái cấu trúc của vũ trụ, khoa học, buộc mình phải vượt qua giới hạn của thế giới giác quan, vì thế giới thực là thế giới khó hình dung hay cảm nhận được bằng giác quan. Người thường nghĩ rằng, thế giới thật là những gì giác quan họ thấy và báo cho họ biết. Không, đó là thế giới của ảo giác. Hay như Plato nói, thế giới thấy được chính là ngục tù của chúng ta, giam hãm tư duy của chúng ta. Thế giới thấy được là màu sắc, trời xanh, gió, trăng, nóng, lạnh. Trong khi thế giới thật của vũ trụ là không sắc, không thanh, không vị. Đó là sự tồn tại thoành túy. Khoa học chính là nỗ lực làm những cuộc vượt ngục để đưa ta vào thế giới thật hơn, của sự tồn tại tinh khít hơn, nhưng cũng đồng thời càng khó hình dung, trù tượng hơn. Sự thống nhất của không gian và thời gian, tính tương đối của chúng, đạn ngã nhị nguyên của ánh sáng và vật chất, tính phi dưu của không thời gian, đều là những thực thể nằm ngoài sự hình dung của chúng ta, ngoài tính hữu hạn của tồn tại. Trong bản chất tự nhiên của sự vật, Không có gì là ngẫu nhiên mà tất cả đều được quyết định bởi sự tất yếu của bản chất tạo hóa để tồn tại và tác dụng bằng một cách nào đó. Ý tưởng của Thượng Đế, từ đó vô số cái hình thành bằng vô số cách, chỉ có thể có một thôi. Sự bất lực của con người, làm chủ và kềm hãm các kích động, cái đó tôi gọi là sự nô lệ. Vì một người khi đã lệ thuộc vào những kích động của anh ta sẽ không hành động từ quyền của chính mình mà lệ thuộc vào số mệnh mà quyền lực của nó chi phối làm cho anh ta thường bị bắt buộc tuân theo cái xấu, mặc dù anh ta thấy cái tốt hơn. Sự kiêu ngạo lớn nhất và sự nhu nhược lớn nhất là sự thiếu hiểu biết lớn nhất về chính mình, là dấu hiệu của sự bất lực lớn nhất của tâm hồn. Chương 10 Einstein, Con người giải phóng Einstein được ví như bộ óc thế kỷ, Cho rằng mình không thông minh hơn người thường, và rằng thông minh không phải là yếu tố quyết định cho sự thành công, mà sự tò mò thiên liêng mới là yếu tố quyết định. Einstein đương thời nói, tôi không có sự thông minh đặc biệt nào, tôi chỉ tò mò một cách đam mê, và quan trọng là người ta không ngừng hỏi. Chúng ta hãy nghe ông trả lời khi được hỏi vì sao ông đã tìm thấy thuyết tương đối. Nếu tự hỏi từ đâu tôi đã thiết lập nên lý thuyết tương đối, thì câu trả lời dường như nằm ở điều sau đây. Người lớn bình thường hầu như không suy nghĩ về những vấn đề thời gian và không gian. Anh ta nghĩ rằng mình đã làm điều đó từ nhỏ rồi. Tôi ngược lại phát triển chậm về mặt trí tuệ, đến nỗi tôi bắt đầu ngạc nhiên về không gian và thời gian khi tôi đã lớn rồi. Một cách tự nhiên, tôi đã thâm nhập vào toàn bộ vấn đề sâu hơn những đứa trẻ có năng khiếu phát triển bình thường khác. Ông trả lời người bạn bất kỳ của gia đình khi ông này hỏi về sự thông minh. Tôi không thông minh hơn người thường nào, tôi đơn giản chỉ tò mò hơn một người trung bình và tôi không bỏ cuộc trước một vấn đề cho đến khi tôi tìm được giải đáp. Ông có thể xem tôi là kiên nhẫn hơn những người trung bình trong việc đeo đuổi các bài toán. Không phải thông minh hơn là quan trọng mà là tò mò hơn và có lẽ kiên nhẫn hơn trong vấn đề tìm giải đáp cho một bài toán. Nhiều người khác có thể có chỉ số thông minh hơn Einstein nhiều, họ có thể suy nghĩ nhanh hơn, phát triển nhanh hơn, có thể là thành đồng. Khi có người muốn điều tra về sự thông minh di truyền trong dòng họ ông, Einstein đã trả lời ngay. Ngoài ra tôi biết chắc rằng bản thân tôi không có một sự thông minh nào đặc biệt. Óc tò mò, sự đam mê và sự kiên nhẫn một cách bướng bỉnh cộng với sự tự phê bình đã đưa tôi đến những suy nghĩ của tôi. Tôi không có một sức mạnh tư duy đặc biệt mạnh nào. Dù chỉ trong mức độ khiêm tốn, nhiều người có thứ đó nhiều hơn nhiều mà không mang lại một cái gì đáng để ngạc nhiên Là một sự thiếu sót nếu chỉ dạy cho con người một ngành chuyên môn Bằng cách đó, anh ta trở thành một loại máy có thể sử dụng được Nhưng quan trọng là anh ta phải có một cảm giác sinh động về cái gì đáng giá để phấn đấu Anh ta phải có một cảm giác sinh động về cái gì đẹp và tốt về mặt đạo lý Nếu không, anh ta với kiến thức chuyên môn hóa sẽ giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người phát triển hài hòa. Anh ta phải hiểu biết về động cơ của con người, những ảo tưởng và đau khổ của họ để có được một thái độ đúng với người đồng loại và với cộng đồng. óc tò mò của tuổi thơ không bao giờ mất đỏ ông và luôn là động cơ của các khám phá. Ai không tò mò, người đó như đã chết. Einstein vì thế chống lại những ảnh hưởng có thể giết chết hay làm hại óc tò mò của học sinh từ ghế nhà trường. Đó là những cách giáo dục với lối huấn luyện khắc nghiệt, nhồi nhét cho thật nhiều kiến thức, học nhưng không phải để hiểu, để khỏi tư duy, sáng tạo, hoặc tinh thần cạnh tranh vô tâm của chủ nghĩa tư bản như ông thường lên án. Từ cách giáo dục làm cho con người trở thành lệ thuộc hay nô lệ, đến độ con người có thể đâm ra oán kết cái học. Tài năng non trẻ phải được che chở và nuôi dưỡng như một cây con mới mọc. Bản thân ông là một thí dụ phản biện sinh động nhất và đã từng trải nghiệm những cách giáo dục khác nhau. Biết dạy học có nghĩa là dạy một cách thú vị, là giảng bài, kể cả một bài trù tượng. Sao cho những dây đàn cộng hưởng trong tâm hồn của học sinh cùng rung lên và ốc tò mò vẫn mãi sinh động. Kiến thức tự nó là khô cứng, cần phải có người thầy giỏi và trường tốt để làm nó sống lại. Những ảnh tượng của nam giáo dục phóng khoáng ở trường a Râu không bao giờ phai mờ trong tâm trí ông. Trường ở a Râu, bằng tinh thần phóng khoáng và sự nghiêm túc bình dị của những vị thầy không dựa vào quyền lực bên ngoài nào cả, đã để lại một ấn tượng không phai trong tôi khi so sánh với 6 năm học ở một trường trung học Đức gia trưởng. Tôi mới ý thức thấm thía một nền giáo dục nhằm khuyến khích hành động tự do và tính tự chịu trách nhiệm. Hơn hẳn như thế nào một nền giáo dục dựa trên lối huấn luyện khắc nghiệt lên quyền lực bên ngoài và tinh thần hiếu thắng. Dân chủ đích thực không phải là một lời xáo rỗng. Như ông nhớ lại trong bài tự thuật lúc sinh nhật 70 tuổi, ông nói mục đích của nhà trường là phải để con người trẻ phát triển lên trong một tinh thần mà những nguyên tắc về sự phát triển tự do và tự chịu trách nhiệm của cá nhân trở thành tự nhiên như không khí người đó thở. Chỉ có dạy thôi thì không đạt được gì cả. Về việc học nhồi nhét, ông nói, tôi nghĩ người ta có thể làm mất đi tính hấu ăn của một con thú ăn thịt sống nếu cứ bắt nó phải ăn dưới roi vọt, ngay cả khi nó không đói, đặc biệt khi người ta lựa chọn cho nó những thức ăn dưới áp lực đó. Trong chuyến đi Mỹ năm 1921 tại Boston, ông được đưa cho bạn câu hỏi Edison để trả lời. Người ta muốn xem ông trả lời đúng đến đâu như một trách nghiệm thông minh. Đến câu hỏi về bận tốc âm thanh, ông trả lời, điều đó tôi không biết. Tôi không muốn làm nặng nề trí nhớ của tôi với những sự kiện như thế, những thứ mà tôi có thể tìm thấy dễ dàng trong bất cứ tự điển bắt khoa nào. Ông cũng không đồng ý với quan điểm của Edison cho rằng kiến thức quan trọng hơn giáo dục đại học. Ông trả lời, đối với con người, kiến thức không quan trọng lắm. Để có kiến thức, con người không cần đến đại học. Cái đó người ta có thể học từ sách. Giá trị của giáo dục đại học không nằm ở chỗ học thuộc lòng thật nhiều kiến thức. Mà ở chỗ tập luyện tư duy Cái mà người ta không bao giờ học được từ sách giáo khoa Nghiêm trọng nhất đối với ông là khi trường học chủ yếu Dùng những phương tiện gây sợ hãi, hướng bắt và chuyên chính giả tạo Phương pháp đó hủy diệt tình cảm lành mạnh của sự sống Sự chân thật và sự tự tin của học trò Nó tạo ra một thứ dân ngoan ngoãn Con người không thể bị xem như một công cụ chết Một người trẻ khi rời trường học Không nên là một chuyên viên mà là một nhân cách hài hòa Một cá nhân biết tự tư duy và hành động, nắm vững những phương pháp khoa học của ngành mình để có thể thích nghi một cách sáng tạo với mọi thay đổi, tiến bộ hơn là chỉ được đào tạo bằng sự tích lũy kiến thức. Sự phát triển khả năng tổng quát nhằm tư duy và phán đoán tự lập nên luôn luôn được đặt lên hàng đầu, chứ không phải sự tích lũy của kiến thức chuyên môn. Hệ thống cạnh tranh, sự chuyên môn hóa quá sớm, gắn nặng của nội dung học, của hệ thống điểm, là những thứ đe dọa khả năng tư duy và phán đoán tự lập của học sinh, dẫn đến sự hời hợt và vô văn hóa. Khắp nơi, sự siêng năng đắc lập sự thành công được tôn sùng, chứ không phải giá trị của sự việc và con người theo quan điểm cú cánh đạo đức của nhân loại. Thêm vào đó là ảnh hưởng rất tai hại về mặt đạo đức của cuộc chiến đấu kinh tế không khoan dược. Einstein cho rằng tệ nạn xấu nhất của chủ nghĩa tư bản là làm què quạt cá nhân. Cả hệ thống giáo dục chúng ta đau khổ vì tệ nạn này, một thái độ cạnh tranh quá đáng được khắc sâu vào sinh viên. Anh ta được huấn luyện để tôn thờ sự thành công hám lợi như một sự chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai. Đạo đức đối với ông là tiêu chuẩn hàng đầu, một tính cách tốt và vững vàng, có giá trị hơn khả năng hiểu biết và sự uyên bác. Nền tảng của tất cả mọi giá trị của con người là đạo đức. Mục tiêu của nhà trường phải là sự đào tạo nên những cá nhân tự hành động và tư duy, nhưng biết nhìn thấy trong việc phục vụ xã hội nhiệm vụ cao cả nhất của cuộc đời. Tôi tin rằng sự sa sút khủng khiếp trong tư cách đạo đức của con người trước nhất có liên quan đến sự máy móc hóa và sự làm mất đi tính chất cá nhân trong cuộc sống của chúng ta, một sản phẩm phụ bất hẳn của sự phát triển tinh thần khoa học kỹ thuật. Lỗi của chúng ta, con người nguội lặn đi nhanh hơn là hành tinh nó đang ngồi trên đó. Einstein chứng kiến trong thế kỷ 20, Vô số cá nhân phải chịu số phận nghiệt ngã trước sự khước từ của xã hội, của số đông, của chính quyền đại diện họ. Chính số đông đã để mình chịu khuất phục dễ dàng trước các quyền lực chính trị để đẩy nhau vào nỗi bất hạnh. Trong khi một số ít người không tham gia vào cách suy nghĩ thô bạo của số đông, vẫn sống theo lý tưởng tình yêu con người, không bị ảnh hưởng bởi những đam mê của họ, thì phải chịu một số phận bi thảm hơn nhiều. Họ bị ném ra khỏi xã hội và bị đối xử như những kẻ bị hủi, nếu họ không chịu làm những hành động mà lương tâm họ chống lại và im lặng hèn nhát về những gì họ thấy và cảm nhận. Trong quan hệ giữa cộng đồng và cá nhân, Einstein đặt nặng vai trò của cá nhân bởi vì tất cả những gì vĩ đại và cao cả đều được tạo ra bởi cá nhân trong sự phấn đấu tự do. Chính cá nhân tạo ra tài sản văn hóa cho nhân loại. Ông nói, có thể dễ dàng nhận thấy rằng tất cả những tài sản vật chất, tinh thần và đạo đức mà chúng ta nhận được từ xã hội, xuất phát từ những nhân cách đơn lẽ qua vô số thế hệ. Chỉ cá nhân đơn lẽ mới tư duy, và qua đó mới tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Ông diễn tả trong thế giới quan của tôi, chỉ cá nhân riêng lẽ mới có thể tư duy, và qua đó tạo ra những giá trị mới, tạo ra cả những tiêu chuẩn đạo đức mới mà dựa theo đó cuộc sống của cộng đồng phát triển. Không có những cá nhân sáng tạo. Tự biết tư duy và phán đoán thì khó hình dung một sự phát triển cao của cộng đồng, cũng như khó hình dung sự phát triển của các cá nhân riêng lẻ mà không có miếng đất nuôi dưỡng của cộng đồng. Một xã hội lành mạnh được gắn liền với tính tự chủ của các cá nhân, cũng như với sự gắn bó xã hội sâu sắc của họ. Người ta nói một cách chính đáng rằng chính nền văn hóa Hy Lạp, Châu Âu, Mỹ, đặc biệt tinh hoa văn hóa của thời Phục Hưng Ý, cái đã chấm dứt giai đoạn trì trệ của thời Trung cổ ở Châu Âu là dựa lên sự giải phóng và sự tách biệt tương đối của cá nhân. Sự sản xuất hàng loạt những con người giống nhau sẽ không làm giàu mà làm nghèo đi xã hội. Một xã hội của những cá nhân được tiêu chuẩn hóa không có sắc thái và mục tiêu riêng sẽ là một xã hội nghèo nàn mất khả năng phát triển. Không có đầy đủ tự do, đủ lượng khoan dung của xã hội bắt đầu từ nhà trường thì không thể có những nhân cách vượt trội để làm giàu cho xã hội. Có lẽ bao nhiêu tài năng đã bị mai một hoặc biến dạng trên con đường họ phải đi qua. Nếu các tài năng không đủ mạnh để giữ vững cho mình một loại tự do thứ hai, tự do nội tâm, để tiếp tục phát triển đến đích. Để phát triển khoa học và hoạt động sáng tạo nói chung cần phải có một thứ tự do khác, người ta có thể gọi là tự do nội tâm. Đó là cái tự do của tinh thần, thể hiện qua sự độc lập của tư duy, trước các trói buộc của thành kiến, của quyền lực và xã hội cũng như trước những trói buộc của suy nghĩ lệ thường và thói quen không phê phán. Tự do nội tâm này là một món quà hiếm có của thiên nhiên ban cho và là một mục tiêu đáng giá cho cá nhân. Cộng đồng cũng có thể đóng góp rất nhiều vào việc giáo dục tự do nội tâm này bằng cách cộng đồng ít nhất không ngăn cản sự phát triển của nó. Trường học, bằng ảnh hưởng gia trưởng và bằng gánh nặng trí óc thái quá cho những cá nhân trẻ, có thể ngăn cản sự phát triển của tự do nội tâm hoặc ngược lại bằng khuyến khích tư duy độc lập sẽ tạo thuận lợi cho nó. Chỉ khi tự do nội tâm và tự do bên ngoài được vun xới một cách có ý thức và lâu dài, thì mới có được điều kiện cho sự phát triển tinh thần, cho sự hoàn thiện và cải thiện đời sống nội tâm và bề ngoài. nếu Neocomenius, một nhà sư phạm nổi tiếng thế kỷ 17, đã có những lời nói như một bản tuyên ngôn của giáo dục đứng hẳn về phía học sinh. Bản chất con người là tự do, yêu quyền tự quyết và ghét bắt buộc cho nên nó muốn được chỉ đường đến nơi nó phát triển và không phải bị kéo đi, đẩy đi hay ép buộc. Thì Einstein chính là hiện thân cao nhất, rõ nét nhất của bản chất yêu tự do sâu sắc của con người. Phải có đầy đủ tự do, con người mới ý thức đường cái khao khát từ bên trong nội tâm của nó và mới sáng tạo được những giá trị bền vững cho xã hội. Einstein ý thức đường sứ mệnh vật lý của mình vào đúc áp lực của bộ máy giáo dục lên ông giảm đi. Nghĩa là khi ông tìm lại nhiều tự do hơn để tự ý thức. Khi dọn về A Râu ở Thụy Sĩ năm 1896 và vào trường đại học bắt khoa kỹ thuật, tôi lần đầu tiên mới ý thức rằng tôi không thích như thế nào cách nhồi nhét và học thuộc lòng, cách dạy của môn toán. Tôi tin rằng sự thích vật lý của tôi hình thành vào thời điểm này. Điều đó nói lên rằng khi có độ tự do, bớt chịu áp lực hàng ngày của chế độ học nhồi nhét thuộc lòng, ông mới bắt đầu sáng tạo một cách ý thức. Chính trong thời gian tại sở sáng chế ở bơn, không bị áp lực và sự lôi cuốn của bộ máy Hàn lâm, ông mới có đủ sự yên tĩnh và bình tĩnh để phát triển, kiến tạo những ý tưởng mới của ông. Ông không bị nhiễu bởi vô số ý tưởng thường xuyên xâm chiếm của bộ máy Hàn lâm, có thể làm cho người ta chỉ thấy cây mà chẳng thấy rừng. Chúng ta nhớ lại những bộ óc toán học hạng nặng như Hubert Minkowski của Đại học Gottingen đã theo dõi và nghiên cứu đề tài điện động lực học của các vật thể chuyển động một cách hệ thống chỉ vài năm trước Einstein nhưng không tìm thấy dấu vết của thuyết tương đối. Mặc dù thuyết tương đối hẹp đã nằm trong không khí nhưng chưa ai trong bộ máy hẳn lâm phát hiện ra. Einstein không chỉ suy nghĩ một lúc về một mà là về ba đề tài lớn nhất của thời đại, chỉ có thể được như thế khi một người có được sự độc lập cần thiết làm tiền đề không phải bị bắt buộc chạy theo thành tích chiều ngang để giữ đường cái ghế và hy vọng được tiến thân. Ông nói, bởi vì nghề nghiệp Hàn lâm đặt một người nghiên cứu trẻ vào một loại tình huống bắt buộc là phải sản xuất các bài nghiên cứu khoa học với số lượng gây ấn tượng. Một sự cám dỗ dẫn đến sự hời hợp mà chỉ có những cá tính mạnh mới có khả năng cưỡng lại được. Mọi áp lực có tác dụng làm hại cho sự phát triển trong thời còn đi học của tôi. Ngay khi ngày thi được công bố, tôi bị dồn vào một áp lực đến nỗi tôi có cảm giác tôi không phải bước vào một kỳ thi, mà bước vào một đoạn đầu đài. Nhân dân thi cử, sinh viên bắt buộc phải học thuộc lòng quá nhiều thứ không cần thiết. trí óc của tôi sau những kỳ thi hoàn toàn bị tắc nghẽn một thời gian cho hoạt động nghiên cứu và phân tích khoa học. Khả năng trí óc của tôi hoàn toàn bị cạn kiệt bởi vì tôi phải học thuộc lòng những thông tin vô bộ. Sau một năm ông mới bắt đầu lại công việc khoa học. Giáng sinh năm 1917, tờ Berliner Tageblatt đăng một bài báo của Einstein có tựa đề Cơn ác mộng. Thi cử đối với ông là ác mộng, ông đã đề nghị xóa bỏ các kỳ thi tú tài vì nó vô ích và có hại. Khi thầy cô đã biết rõ học lực của học sinh trong nhiều năm liền, thì không cần thiết phải thi nữa để khỏi gây sự sợ hãi trong học sinh và để học sinh khỏi phải học thuộc lòng một số lượng quá lớn những nội dung chỉ để trả bài. Trong đời thường chúng ta cũng đã từng có những giây phút giống như thế, khi trở về với tự do, với chính mình, chúng ta mới thấy những ý tưởng sáng tạo được hình thành trong không gian rộng lớn và lắng động, mới thấy mình có những khao khát mà mình có lẽ chưa biết đến. Van Gogh là người mà hàng triệu người trên thế giới ngưỡng mộ các tác phẩm tranh ấn tượng của ông, nhưng có lẽ ít ai biết rằng ông trước nhất là một người thất bại, 5 năm sống lang bạt không một nơi cố định, không tiền để sống. Vào tháng 7 năm 1880, khi xuống đến tột cùng của nỗi thất vọng sau khi làm đủ nghề nhưng đều thất bại, không được xã hội chấp nhận. Trong những giờ phản tĩnh khi trở lại với chính mình, ông mới sực tỉnh thấy mình là con người của hội hòa. Ông liền cầm bút len để vẽ, vẽ về cuộc đời, để thỏa mãn một tình yêu mạnh liệt với cuộc đời trong trái tim ông. Ông hồi sinh như cây khô gặp nước, cái gì làm cho ngục tù mà ông đang sống trong đó biến mất. Đó là mỗi một tình yêu sâu sắc và đích thực Là người bạn, anh em Cái đó mở cửa ngục tù với sức mạnh vô biên, huyền bí Ai không có điều đó, người đó vẫn ở trong cõi chết Ông vẽ một mặt 8 năm liền cho đến khi ngã xuống một cách bi thảm Nếu Van Gogh là một nghệ sĩ vẽ cuộc đời bằng hình ảnh và màu sắc Vì một tình yêu sâu đậm đối với cuộc đời Thì Einstein là một nghệ sĩ vẽ vũ trụ bằng khái niệm, công thức Nguyên lý vì một tình yêu sâu đậm đối với vũ trụ Nếu đối với Van Gogh Ai không có tình yêu đích thực Người đó như sống trong một thế giới đã chết Thì đối với Einstein Ai không biết rằng cái đẹp nhất Là cái bí ẩn nhất của tạo hóa Nếu ai không còn khả năng ngạc nhiên Sửng sốt trước nó Người đó coi như đã chết Ánh mắt đã tắt liệm đi Cả hai người đều cần tự do Như không gian rộng mở để mộng tưởng của nghệ thuật không có tự do, tài năng họ sẽ lụi tàn. Cả hai đã vượt lên khỏi cuộc đời, hai ông không còn biết sợ hãi trước bất cứ cái gì của cuộc đời. Van Gogh tin vào câu nói, ai muốn giữ cuộc đời mình, người đó sẽ đánh mắt nó. Ai mất đời mình vì một cuộc đời cao hơn, người đó sẽ giữ được nó. Và đã sống như thế, ông đánh mắt cuộc đời của mình để rồi được một cuộc đời cao cả hơn. Einstein cũng sống như thế, ông không bám víu vào một cuộc đời hàng lăm dám chấp nhận cuộc sống bên lề, để rồi cuối cùng ông đạt đến một cuộc đời cao cả hơn. Tôi đặt niềm tin vào trực giác. Einstein. Einstein là một con người tự do và tự lập. 15 tuổi ông đã tự ý bỏ trường và bỏ nước ra đi trước sự thách kinh của bố mẹ. 16 tuổi ông đã nghĩ mình sẽ là một nhà vật lý lý thuyết, nhưng sau một thời gian vào đại học, ông thấy mình không phải là sinh viên giỏi, Có lúc nghĩ đến việc nối nghiệp bố đi xây dựng các nhà máy điện Ông đã từng đi thăm các nhà máy điện của bố xây ở Bắc Ý Ông đã đăng ký học những môn phụ như thống kê và quản trị kinh doanh để chuẩn bị có thể bước vào nghề kinh doanh Chính những kiến thức về thống kê sau này đã được ông đem sử dụng vào việc giải thích các định luật chuyển động Brown và thuyết lượng tử năm 1905 thay vì vào việc kinh doanh Ông cũng tính đến việc làm nhà giáo trung học sau khi tốt nghiệp Nghề ông ngưỡng mộ và thích thú, tấm bằng cựu nhân sẽ cho phép ông làm nhà giáo để theo chân vị thầy khả kính Winterler ở Araw. Ông đã đi dạy kèm để sống, rồi khi được tin Mileva mang thai, ông chấp nhận từ bỏ các dự tính hàng năm để đi tìm bất cứ một nghề gì dù có thấp hèn, để cưới và lo cho nàng. Ngược với ý muốn của cha mẹ, thêm vào đó là sự trả lời của Ruth, chủ biên tờ báo niên giám vật lý của Đức. Tờ báo mà không lâu sau sẽ công bố những bài nghiên cứu của ông làm thay đổi thế giới. Nhưng rồi tình yêu và sự đam mê khoa học cùng với sự tự tin đã đưa Einstein vượt qua những khó khăn trước mắt để tiếp tục đi lên trong sự nghiệp khoa học của mình. Bên cạnh Habit và solovin trong hành lâm viện Olympia, ông còn gặp một người bạn quan trọng khác trong đời, Michel Bessot. Chính Bessot đã lưu ý Einstein về những tác phẩm của March và giúp Einstein đào sâu thêm nhiệt động học. Cũng chính Bessel đã lưu ý Ensen về chuyển động Rao, đã được quan sát từ trước mà Ensen đang nghiên cứu các định vật của nó. Bessel và những người bạn khác của Ensen đều là những chiến sĩ nghiệp dư thăm hở trong vật lý, nhưng vì thế mà thoát khỏi ảnh hưởng của bộ máy hàn lâm để vươn lên những ý tưởng hoàn toàn mới. Vì sao Ensen rút ra được những kết luận mà các bậc thầy như Lorenz, Planck không đạt tới được? Vì ông nhìn nhận kết quả của Lorenz, lăng không phải với con mắt của người trong một trường phái tư duy Hàn lâm truyền thống mà bằng con mắt của người ngoài cuộc sự tự học có tính cách tổng hợp có 102 đã giúp cho emsen có khả năng nhìn các kết quả của các bậc thầy dưới một ánh sáng và từ một chân trời hoàn toàn khác ông yêu rồi sợ ngộp thở trong tình yêu ông thương cha mẹ nhưng rồi sợ phải đi theo dấu chân của cha mẹ Ông sử dụng thực chứng loạn để khám phá trong thuyết tương đối hẹp, nhưng rồi là người giải phóng khoa học và triết học khỏi ảnh hưởng cố hũ trăm năm của nó. Ông đọc tác phẩm của nhiều bậc thầy, bước vào các thế giới của họ, nhưng không bao giờ dừng lại ở đâu cả. Ông là lữ hành đi mãi, một loại sói đồng hoang, chiêm ngưỡng, chia sẻ, tham gia vào các thế giới khác nhau, nhìn thấy chúng như những lăng kính sặc sỡ dưới những góc cạnh khác nhau nhưng không bao giờ thuộc về thế giới nào mà vượt ra khỏi chúng để thấy những cái mà người trong những thế giới kia không thấy, đó là tính cách của Einstein. Những khám phá của ông năm 1905 là những khám phá nằm ở ranh giới của các ngành khoa học khác nhau. Chuyển động rau giữa cơ học và nhiệt động học, lượng tử quan học giữa nhiệt động học và điện động học, thuyết tương đối giữa cơ học và điện động học, ông không khép mình vào bộ máy hay một thế giới cố định nào. Wilhelm Oswald sau khi đúc kết những nghiên cứu của mình về lịch sử các thiên tài khoa học đã đi đến kết luận. Những người khám phá của tương lai đều là các học sinh tồi hầu như không ngoại lệ. Chính những con người trẻ có năng khiếu nhất chống đối lại hình thức phát triển tinh thần mà nhà trường áp đặt lên chúng, trường học vẫn lại luôn tỏ ra là một kẻ thù dai dẫn và khắc nghiệt của tài năng thiên phú. Con người khoa học không chỉ sống bằng sự kiện, kiến thức, con số hay logic, Cộng lưng học thuộc lòng, những thứ đó cộng lại mãi cũng không bao giờ đưa con người lên đỉnh cao của khoa học, đến các vùng xa xôi của vũ trụ hay sâu thẳm của vật chất, mà con người còn sống bằng óc tưởng tượng, những ý tưởng sáng tạo táo bạo, đằng sau mớ công thức hỗn độn mới chính là những ý tưởng khai sinh chúng ra. Ông nhìn lại, nếu suy nghĩ lại về tôi và về cách tư duy của mình, tôi gần như đi đến kết luận rằng khả năng tưởng tượng đối với tôi quan trọng hơn năng khiếu của tôi trong việc tiếp thu kiến thức tuyệt đối. óc tưởng tượng là đôi cánh của trực giác dẫn đường của ông và trực giác như một ngọn đèn dẫn lối cho ông đi trong cuộc hành trình khám phá. Einstein vốn sống cô đơn, bất cứ ở nơi nào, Thụy Sĩ, Praha, Berlin hay Princeton, ông đều có cảm giác là người xa lạ và ngoài cuộc. Cô đơn là quy luật khắc nghiệt dành cho những nhà khoa học hay hoạt động trí óc đam mê. Không có cô đơn, hầu như không có khoa học Đó thuộc về những định luật mà hầu như tất cả những người bề tôi của vị thần khắc nghiệt là khoa học phải tuân theo Rằng cuộc đời họ kết thúc trong sự đau buồn Càng đau buồn khi họ càng hết lòng với nhiệm vụ của họ Như Oswald bình luận, sau cái chết tự vẫn của bowman Hay như Freud nói, khoa học chính là sự khước từ trọn vẹn nhất Của nguyên lý ham muốn có thể có được cho hoạt động tâm lý chúng ta Ngoài các cô đơn do khoa học, Einstein còn nỗi cô đơn riêng của một người không lúc nào thuộc hẳn vào thế giới này. Năm 22 tuổi, ông đã có cảm giác luôn có một bức tường ngăn cách giữa ông và thế giới của những người khác. Einstein nói, tôi ngược lại càng luôn có vinh hướng cô đơn, một nét càng tăng lên với tuổi càng cao. Thật là lạ khi người ta nổi tiếng rộng rãi như thế mà lại cô đơn. Nhưng sự thật là loại nổi tiếng này, như nó đã được sắp đặt ở tôi, đẩy đương sự vào thế phòng thủ để rồi dẫn đến sự cô lập. Ông quan sát đời như một khúc phim đi qua trước mặt, quả là khó hiểu cái gì thúc đẩy con người khiến cho người đó xem công việc quan trọng kinh khủng như thế. Khi mất, Einstein để lại di chúc yêu cầu đem cho của mình rãi vào không gian ở nơi không ai biết. Ông trở về vũ trụ mà ông hằng chim ngưỡng, ông không muốn thấy có những chuyến hành hương của hậu thế hoặc không muốn gây sự quan tâm cho những kẻ có thể vẫn còn thù hành ông. Cái đắng và cái ngọt đến từ bên ngoài, cái vất vả đến từ bên trong, từ sự phấn đấu của mình. Tôi làm việc chủ yếu do bản tính tự nhiên của tôi thúc đẩy, xấu hổ vì qua đó đã nhận được quá nhiều sự kính trọng và yêu thương. Cũng có những mũi tên của sự thù địch bắn về phía tôi. Nhưng chúng không bao giờ chúng đích, bởi có thể nói chúng thuộc về một thế giới khác mà tôi không ở trong đó. Tôi sống trong sự cô đơn, sự cô đơn mà trong thời trẻ là đau khổ, nhưng trong những năm của sự chiến ngùi lại là ngọt ngào. Không phải nỗi cô đơn chỉ luôn luôn ngọt ngào như ông nói, mà có những lúc nó như một lời than trách của tuổi 70. Tôi hầu như chưa bao giờ cảm thấy xa lạ với con người như hiện tại, hay đó là một ảo giác của sự lãng quên. Einstein là người đã sống trọn vẹn theo phương châm và lý tưởng của Immanuel Kant. Mầu trời đầy sao trên tôi và quy luật đạo đức trong tôi. Đúng theo ý tưởng triết học và đạo đức của Kant để lại mà ông đã hằng có ấn tượng, cái thế giới thần không phải để tặng cho ta mà được đặt ra như một điều bí ẩn cho ta giải. Chưa kết thúc được quyển sách này, nếu không đặt được hai câu hỏi thời sự cho thế giới hôm nay, thứ nhất Với xã hội hôm nay, liệu có thể có một Einstein thứ hai khi mà nền giáo dục khắp nơi càng ngày càng trách thêm những gánh nặng cho học sinh, sinh viên, biến những thành thiếu niên thành những chú ngựa thồ, cho nền kinh tế ngày càng cạnh tranh quyết liệt? Khi thước đo của xã hội ngày càng dựa trên tiền, bằng cấp, tên tuổi của đại học, khi áp lực công bố báo cáo lên nhà nghiên cứu ngày càng nặng thêm, chứ không nhẹ bớt đi, khi công bố hay tiêu vong. Thứ hai, nếu có, các quốc gia sẽ hành xử thế nào với một Einstein mới? Einstein đương thời không phải là con người dễ chịu, ngoan ngoãn như chúng ta đã biết. Liệu ông có được để yên đi theo con đường của ông, được tự do để tư duy, bày tỏ suy nghĩ, tín điều, kể cả tín điều chính trị và những suy nghĩ xã hội, giáo dục, mà không phải sợ phải bị theo dõi, trục mũ, phân biệt đối xử, trù dập hay bị trục xuất ra khỏi nước. Ở mức độ nào thì những kinh nghiệm xấu luôn lặp lại một cách mới, như ông nói. Ở mức độ nào con người học được từ quá khứ, nhưng rồi tôi biết con người chung quy thay đổi ít. Cho dù cái mốt mà họ chạy theo làm cho họ xuất hiện vào những thời khác nhau, như thể khác nhau. Và cho dù khi những xu thế thời đại như xu thế hiện nay có mang đến cho họ vô số đau khổ, chẳng có cái gì còn lại hơn là một trang giấy nghèo nàn trong các sách sự trong đó những sự ngu dại của cha ông sẽ được phơi bày cô đọng lại trước mắt cho tuổi trẻ của các thế hệ sau. Hy vọng thế kỷ 21 sẽ ra khỏi đêm dài của những thế kỷ trước, nhưng ai biết đâu được, thế kỷ 20 cũng tưởng đã chia tay với những thế kỷ trước, nhưng đã trở thành thế kỷ khủng khiếp nhất của nhân loại. Năm 2005, được công nhận là năm Einstein hay năm vật lý, hàm chứa ý nghĩa chúng ta phải nhìn lại mình qua tấm gương Einstein và học hỏi ở con người đặc biệt này. Cuộc đời của Einstein hơn là một tấm gương, có lẽ là một sự khải thị và một tin lành cho nhân loại. Kỷ niệm Einstein là để nhớ và suy ngẫm lại tin lành ấy. Một họa sĩ Đức đã từng vẽ Einstein năm 1927 cho vòng triển lãm mỹ thuật của thành phố Nước Bợt năm 1938, phải bỏ xứ chạy trốn mật vụ Đức, một lần hỏi một cụ già. Vì sao ông ứng mộ Einstein khi mà ông không hiểu gì về lý thuyết của Einstein? Ông nhận được câu trả lời thẳng khẩn như sau. Ông biết không, khi nghĩ đến giáo sư Einstein, tôi luôn cảm thấy tôi không còn hoàn toàn một mình nữa. Năm 2005, hàng triệu triệu con người trên quả đất khi tưởng nhớ đến Einstein, chắc chắn cũng không cảm thấy mình lẻ loi. Cho dù sự tồn tại của họ như thế nào, nó có được một phần như Einstein đã sống hay không? Từ kho tàng tư tưởng của Einstein Để đạt tới cái lớn lao đích thực của con người, chỉ có một con đường, kinh qua trường học của đau khổ. Einstein Chích trong bài diễn văn trước hội trường Robert Royceau Con người vốn y từ bản tính tự nhiên như tất cả động vật. Nếu không có cái gì làm cho nó đau thì nó hầu như không suy nghĩ và cứ hành động theo thói quen như một cái máy tự động. Con người chỉ nghĩ đến những cái nhỏ nhặt của cuộc sống cá nhân. Tóc của anh ta được bôi dầu bóng láng, anh ta nói giống như những người khác nói và làm giống như họ làm. Người ta nhận ra một cách khó khăn và không chắc chắn cái gì thật sự ở phía sau một con người. Vì tất cả đều được gói ghém cẩn thận bằng hành động và lời nói ước lệ. Ngày nay khác xa như thế nào? Trong ánh mắt của cơn dông sáng lè của một giai đoạn chuyển động, Người ta thấy các sự việc và con người như chân chuồng, mỗi dân tộc và mỗi con người làm lộ rõ ra những mục tiêu nào, chỗ mạnh, chỗ yếu nào, những đam mê nào tiềm tàng trong nó Thói quen trở thành vô dụng trong những hoàn cảnh thay đổi nhanh, các ước lệ rơi rụng như những cái vỏ rỗng Con người suy nghĩ trong cơn khủng hoảng của nó về những chỗ yếu của các hình thái kinh tế về sự cần thiết của những sự liên kết chính trị vượt ra khuôn khổ quốc gia Các dân tộc chỉ bị thúc đẩy để phát triển bằng nguy cơ và chấn động Mong rằng những chấn động này dẫn tới những hệ quả tích cực Sự kiểm soát mà một nhà nước áp dụng lên hệ thống giáo dục Có thể dẫn đến sự nô lệ hóa các công dân của nó Thông điệp tháng 11 năm 1939 đến Hội nghị của Hiệp hội Giáo dục New Jersey Cảnh cáo sự lợi dụng trường học bởi các đảng phái chính trị Sự quan tâm đến những việc chính trị cho các đầu óc còn non trẻ là quá sớm Nếu các ủy ban hay các hội đồng nhà trường bắt đầu can thiệp vào sự chọn lựa sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy, thì việc học thật sự sẽ bị giết chết. Sự làm nhục cũng như sự trấn an về tinh thần bởi những thầy tự kỷ và thiếu hiểu biết sẽ gây ra những tác hại nặng nề không xóa được trong tâm hồn trẻ thơ, thường có ảnh hưởng tai họa lên cả cuộc đời sau này. Tôi không hề bị say sóng bởi biển cả, mà bởi con người. Tôi sợ rằng khoa học chỉ đứng nhìn một cách bất lực trước cái tai họa này thôi Giá trị thật của một con người được xác định trước nhất Bởi chừng mực và ý nghĩa mà nó đã giành được sự giải phóng khỏi cái tôi của chính nó Có hai cái vô hạn, vũ trụ và sự ngu dốt của con người Nhưng với vũ trụ tôi không chắc chắn lắm Chúng ta phải ý thức rằng phần thú tính của bản chất con người là kẻ thù Phần tư duy của nó là bạn của chúng ta Ít người có khả năng nói lên được một cách bình thản ý kiến khác với những thành kiến của môi trường xung quanh, phần lớn thậm chí không có khả năng có được những ý kiến như thế. Mỗi người nên phê phán theo sự phán đoán của chính mình, theo cái gì mình tự đọc, chứ không nên theo cái gì người khác nói. Luôn luôn tôi từ chối xem bất cứ một điều gì là đúng, chỉ vì những người am hiểu dạy bảo thế, hay cũng vì tất cả mọi người đều chấp nhận nó. Mỗi nhận thức tôi đều phải chinh phục nó. Tất cả tôi phải suy nghĩ toàn diện, từ gốc rễ, không thành kiến. Lúc đó xuất hiện một con người, Galile, có ý chí cháy bọng, có thông minh và dũng cảm, với tư cách là đại biểu của lối tư duy theo lý tính, đương đầu với đám người lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân dân và sự bàng quan của những nhà giáo dục trong chiếc áo thầy tu hay giáo sư để chiếm đoạt và bảo vệ quyền bính của họ. Tài năng văn chương khác thường của ông đã cho phép ông nói với những người có học thời ông rõ ràng và ấn tượng đến nỗi Ông đã khuất phục được tư duy thần mý và lấy con người là trung tâm của những người đương thời và đưa họ về các tư duy khách quan, nhân quả về vũ trụ Điều đã bị mất đi sau thời kỳ thăng hoa của văn hóa Hy Lạp của nhân loại Nét chủ đạo của tác phẩm của Galilei Theo tôi là cuộc chiến đấu cháy bọng chống lại mọi niềm tin chỉ dựa trên quyền lực Kinh nghiệm và sự suy nghĩ thận trọng được ông xem như những tiêu chuẩn duy nhất có giá trị của chân lý. Chúng ta ngày nay khó hình dung được thái độ đó đối với thời đại ông là gây dững rốt và có tính cách mạng thế nào. Thời đại mà chỉ một sự nghi ngờ chân lý thôi, bị các định kiến dựa trên quyền lực thuần túy, kết án là một tội ác đáng chết và bị trừng phạt. Tuy chúng ta hôm nay chưa xa lắm hoàn cảnh đó, không như nhiều người trong chúng ta khen gợi, Nhưng nguyên lý không thành kiến hôm nay đã được công nhận ít ra trong lý thuyết và phần lớn đã sẵn sàng thừa nhận ngoài miệng nguyên lý này. Để có thể trở thành một thành viên ngoan ngoãn của một đàn cù thì người ta trước hết phải là một con cù đã. Người ta sinh vào một đàn trâu và phải vui mừng nếu chưa bị dẫm đạp chết trước tuổi. Những nhân cách không phải hình thành bởi cái họ nghe và nói mà bằng lao động và hành động. Tuy người ta có thể tiêu diệt một con người tự do trong nội tâm và có lương tâm nhưng không thể biến anh ta thành một kẻ nô lệ hay một công cụ mù quáng được. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, đừng gắn nó với con người và đồ vật. Mỗi sở hữu đều là một cục đá ở dưới chân, không có gì tôi lại không từ bỏ được và bất cứ lúc nào. Nhân vật không quan trọng, tác phẩm của họ trong việc phục vụ cộng đồng mới là quan trọng. Chỉ cuộc đời sống để phục vụ người khác là một cuộc đời đáng sống. Cái gì mà mỗi con người có thể làm được là chỉ cần làm một tấm gương trong sạch và hãy có can đảm để đại diện một cách nghiêm túc những niềm tin đạo đức trong một xã hội đầy rẫy những kẻ vô liêm sĩ. Từ lâu tôi đã phấn đấu hành sự như thế, khi thành công, khi không. Tôi tin chắc rằng không tài sản nào trên thế giới có thể đưa nhân loại đi xa hơn dù từ bàn tay của một người thật tận tụy với mục đích chỉ có tấm gương của các nhân cách vĩ đại và trong sáng mới có thể đưa đến những suy nghĩ và hành động cao cả. Tiền bạc chỉ thu hút cái vị kỷ và luôn dẫn tới sự lạm dụng không cưỡng lại được. Ai có thể tưởng tượng Moses, Jisoo hay Gandhi được trang bị với bị tiền của Kanachi? Cho nên tôi tin rằng Những con người như khổng tử, Đức Phật, Chúa giê và Gandhi đã góp phần mài sắc tinh thần đạo đức của con người hơn là khoa học từng làm được. Họ có thể ý thức về sự tác hại sức khỏe của hút thuốc và rồi vẫn là kẻ hút thuốc dây truyền. Cũng như thế đối với tất cả những động lực xấu xa và đầu độc cho cuộc sống, tôi không cần nhấn mạnh rằng tôi quý trọng và đánh giá cao thế nào mọi nỗ lực hướng đến chân lý và hiểu biết. Nhưng tôi không tin rằng sự thâm thủng những giá trị đạo đức và luân lý có thể được bù đắp bằng những nỗ lực thuần trí thức. Những diễn biến chính trị lớn của thời đại chúng ta là làm trán nạn đến độ người ta cảm thấy hoàn toàn cô đơn trong thế hệ của chính mình. Nó như thể con người đã mất đi lòng nhiệt thành cho công lý và nhân phẩm và không đánh giá được nữa những gì các thế hệ tốt hơn đã dành được bằng tinh thần hy sinh vô vàn. Nền tảng của tất cả giá trị con người là đạo đức Nhìn thấy điều đó rõ ràng trong thời kỳ sơ khai là cái vĩ đại duy nhất của Thánh Moses của chúng ta Hãy nhìn những con người hôm nay kia Trong sự náo nhiệt của thường nhật Cái nhìn của chúng ta bị làm mờ đi bởi những ham muốn và đam mê Và rồi tiếng nói của lẽ phải và công bằng Hầu như không còn ai nghe thấy trong tiếng ồn ào rối loạn Của cuộc chiến đấu của mọi người chống lại mọi người Có một vấn đề là, với một dân số tăng đáng kể theo thời gian, con số những người nổi bật, tính bình quân trên đầu người lại giảm đi. Cũng như trong thời của Marx, một quan điểm duy vật giáo điều thống trị một cách tai hại, thì trong thời chúng ta, một quan điểm duy chủ quan thực chứng luận quá đáng cũng thống trị một cách như thế. Người ta xem đòi hỏi phải nắm bắt thiên nhiên như một thực tại khách quan là một thành kiến lỗi thời, Con người dễ bị ảnh hưởng hơn cả con ngựa và mỗi một thời bị thống trị bởi một mốt, nhưng họ cũng không nhận ra mặt mũi số đông những tên bảo chúa thống trị của mình. Thật là ghê tẩm trong thời hiện tại, khi không có một tia sáng nào còn sót lại. Những tên hề gian áp một bên và sự ít kỷ ươn hèn bên kia. Ở đâu mà thế giới thôi là sân khấu của hy vọng, mong ước và ham muốn cá nhân? Ở đâu chúng ta đối diện với thế giới với tư cách là những con người tự do của tạo hóa Để chiêm ngưỡng, tìm hiểu và quan sát Ở đó chúng ta bước vào vương quốc của nghệ thuật và khoa học Dĩ nhiên tôi không xem là một con người khoa học Những ai nếu chỉ học để ứng dụng các công cụ và phương pháp xem ra là khoa học trực tiếp hay gián tiếp Chỉ những người được gọi là nhà khoa học khi nét tư duy khoa học thực sự sống trong họ Đừng ai nghĩ rằng bằng lý thuyết này hay lý thuyết kia, tác phẩm vĩ đại của Newton có thể bị thay thế theo đúng nghĩa. Những ý tưởng lớn và sáng sủa của ông sẽ vẫn giữ được ý nghĩa nổi bật của chúng như nền tảng của cả sự hình thành khái niệm hiện đại của chúng ta trong lĩnh vực triết học tự nhiên. Phước lành cho kẻ sống trong đời luôn giúp đỡ người khác, không biết sợ hãi và xa lạ với mọi cái hiếu thắng và hận thù được tạc từ loại gỗ như thế. Những mẫu người lý tưởng mới đem lại được cho nhân loại niềm an ủi trong những hoàn cảnh đau khổ tự gây ra. Hai điều cần thiết cho loại lao động của chúng ta, sự kiên nhẫn không mệt mỏi và sẵn sàng dám bỏ đi, cái mà người ta đã đầu tư nhiều thời gian và công sức vào đó. Mọi khoa học chỉ là một sự tinh tế hóa của tư duy trong đời thường. Sự lớn lao trong khoa học thực chất là một vấn đề cá tính. Quan trọng là không làm một sự thỏa hiệp sai lầm. Người ta đã thành công rồi nếu buộc được thiên nhiên lẻ lưỡi ra. Sự giới hạn các nhận thức khoa học vào một nhóm nhỏ người làm suy yếu tinh thần triết học của một dân tộc và dẫn đến sự nghèo nàn tinh thần của nó. Niềm tin chính trị của chúng ta tuy có thể khác nhau như thế nào, song trong một điểm tôi biết tôi thống nhất với Ngài. Chúng ta cả hai đều thấy và yêu tài sản cao quý nhất của chúng ta nằm trong tinh hoa của sự phát triển trí tuệ châu Âu. Chúng dựa trên tự do của lòng tin và giáo dục trên nguyên lý rằng ước muốn tìm chân lý phải được đặt lên trước mọi ước muốn khác. Chỉ trên cơ sở này mà nền văn hóa của chúng ta đã có thể hình thành tại Hy Lạp và ăn mừng sự hồi sinh của nó tại Ý vào thời Phục Hưng, tài sản cao quý nhất này đã được trả bằng máu hy sinh của những con người trong sáng và vĩ đại để theo ý nguyện của họ. Nước Ý hôm nay vẫn còn được yêu mến và ngưỡng mộ. Cái vĩ đại, cao cả đến từ nhân cách cô đơn, dù đó là một tác phẩm nghệ thuật hay một công trình khoa học quan trọng. Trong thực tế, lý tưởng về nhân loại của châu Âu dường như mặt thiết gắn liền với việc tự do phát biểu ý kiến, Với quyền tự quyết ý chí của cá nhân một cách tự do trong mức độ nào đó Với nỗ lực tư duy một cách khách quan mà không lưu tăng đến tính lợi ích đơn thuần Cũng như tạo thuận lợi cho việc đa dạng hóa về tinh thần và sở thích Những yêu cầu này làm nên bản chất của tinh thần châu Âu Đây là những nguyên lý cơ bản của quan niệm về cuộc đời Là những điểm xuất phát mà người ta chỉ có thể cảm nhận đồng tình hay phủ nhận Tôi biết rằng tôi chấp nhận chúng với tất cả tâm hồn Và tôi thấy không thể chịu nổi khi phải thuộc về một cộng đồng phủ nhận chúng một cách hệ thống. Không có một mục đích cao cả nào, dưới mắt tôi, mà sự thực hiện của nó lại có thể được biện minh bởi những phương pháp không nhân phẩm. Bạo lực tuy có thể dọn dẹp những chướng ngại trên đường, nhưng nó không bao giờ tỏ ra sáng tạo cả. Nếu ai có cái hạnh phúc khám phá được một điều gì hệ trọng, cuộc đời của người đó sẽ không bao giờ trở lại như cũ sau đó. Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên thì con sẽ hiểu mọi thứ tốt hơn. Bây giờ anh ta ra đi khỏi thế giới lạ lùng này sớm hơn tôi một chút, điều đó không có nghĩa gì. Đối với chúng tôi, những nhà vật lý có niềm tin thì sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ có ý nghĩa của một ảo tưởng, mặc dù là một ảo tưởng dai dặn. Ai chỉ đọc báo hay xa hơn là sách của các tác giả đương thời, đối với tôi giống như một người bị cận thị nặng nhưng lại từ chối đeo kính. Người đó hoàn toàn bị lệ thuộc vào thành kiếm và khuyên hướng thời trang bởi vì người ấy không bao giờ thấy hay nghe bất cứ cái gì khác cả. Những suy nghĩ của một con người chỉ biết mình và không được gợi ý bởi những ý tưởng và kinh nghiệm của người khác trong trường hợp thuận lợi nhất cũng chỉ là nghèo nàn và buồn tẻ. Trong thời gian một thế kỷ mới, có vài người được khai sáng để có được một sự hiểu biết tỏa sáng, phong cách và khẩu vị. Những gì chứa đựng trong các tác phẩm của họ là những tài sản quý giá nhất của nhân loại. Chúng ta do đó cảm ơn một vài nhà văn của thời cổ đại đã giúp cho con người trong thời trung cổ giải phóng mình ra khỏi sự mê tím và thiếu hiểu biết. Những cái đã làm cho cuộc đời họ tăm tối hơn 500 năm. Không có gì cần thiết hơn là việc khắc phục tính vô chương của con người tân thời chủ nghĩa của hiện tại. Người ta có thể biến đổi plutonium dễ hơn là biến đổi thành ác trong con người. Tôi nhìn với nhiều sự đáng tiếc rằng Chúa đã trừng phạt rất nhiều những đứa con của Ngài về những sự ngu dại thừa hơn thiếu của chúng mà rồi chỉ có chính Ngài mới bị trách nhiệm mà thôi. Tất cả những ai nên cảm thấy xấu hổ. Nếu họ chỉ sử dụng những sự kỳ diệu của khoa học và kỹ thuật mà không hề nghĩ ngợi và hiểu biết về chúng, nhiều hơn là con bò hiểu biết về khoa học của thực vật mà nó gặp một cách sung sướng. Tôi hiểu một chính quyền thực sự tốt. Dân chủ là một chính quyền để cho con người có đủ quyền tự do đồng thời bảo đảm cho họ đầy đủ sự an toàn chống lại sự lạm dụng tự do. Lý tưởng chính trị của tôi là dân chủ. Mỗi người cần được tôn trọng như con người. Và không nên thần thánh hóa ai, một sự mỉa mai của số mạnh là Những người khác đã cho tôi quá nhiều sự ngưỡng mộ và tôn vinh mà không phải do lỗi tôi hay vì tôi xứng đáng Một chế độ chuyên chính dựa trên bạo lực theo tôi sẽ thoái hóa trong một thời gian ngắn Bởi vì bạo lực luôn quyến theo những cái kém phẩm chất về mặt đạo đức Và theo tôi đó là một định luật, những tên bạo chúa thiên tài được kế nghiệp bởi những kẻ bịp bợn Vì lẽ ấy, tôi luôn luôn là đối thủ nhiệt thành của những chế độ như thế, như chúng ta ngày nay chứng kiến ở Ý và Nga. Quyền lực của nhà nước đối với công dân của nó đã không ngừng tăng trong những thế kỷ qua, ngay cả trong những nước mà ở đó quyền lực này không bị biến thể thành chuyên chế tàn bạo. Kinh tế kế hoạch không hẳn là chủ nghĩa xã hội. Kinh tế kế hoạch có thể đi liền với một sự nô lệ hóa hoàn toàn của cá nhân. Chủ nghĩa xã hội phải đối mặt với một vấn đề chính trị, Không dễ giải quyết. Làm sao trong một sự tập trung rộng lớn quyền lực chính trị và kinh tế, ngăn ngừa được việc bộ máy quan liêu quá lớn lao, quá thình lên, đến nỗi cá nhân teo lại về chính trị. Và với nó, cái đối trọng dân chủ trước quyền lực của bộ máy quan liêu cũng teo theo luôn. Hãy không làm gì trái với lương tâm ngay cả khi nhà nước đòi hỏi. Đừng để tình cảm lành mặn bị giết chết bởi những nguyên tắc cứng nhắc. Tôi tin vào thượng đế của Spinoza, được biểu lộ trong sự hài hòa có quy luật của sự tồn tại, chứ không tin vào một thượng đế bằng tăng với số phần và hành động của con người. Tôi không thể tưởng tượng được một thượng đế ở dạng con người, ảnh hưởng trực tiếp các hành động của từng người hay ngồi tòa phán xử các sinh linh của mình. Tính tín ngưỡng của tôi là sự ngưỡng mộ khiêm nhiều trước tinh thần vô vàn vượt trội, thể hiện trong một ít những gì chúng ta có khả năng nhận thức được bằng sự hiểu biết yếu ớt chúng ta về thực tại. Nói với tuổi trẻ Tuổi trẻ, bạn có biết bạn không phải là tuổi trẻ đầu tiên thèm khát một cuộc sống đầy cái đẹp và tự do? Tuổi trẻ, bạn có biết rằng tất cả tổ tiên của bạn cũng giống tiêu bạn? và đã rơi vào lo âu và hẳn thú Bạn cũng biết rằng những ước vọng nóng bỏng nhất chỉ có thể được thực hiện khi bạn thành công trong việc giành lấy tình yêu và hiểu biết cho con người, động vật, cỏ cây và các vì sao khi mỗi niềm vui là niềm vui của bạn và mỗi sự đau khổ là đau khổ của bạn Hãy mở mắt, trái tim và vòng tay của bạn và tránh đi chất độc mà các tổ tiên trong lịch sử đã tham lam uống phải Được như thế thì quả đất sẽ là quê hương của bạn, và tất cả những sáng tạo và hoạt động của bạn sẽ mang lại phúc lằn. Trong các điều kiện hiện hữu hiện nay, tôi sẽ chỉ chọn một nghề để kiếm sống, không dính gì đến việc đi tìm nhận thức. Không có tự do kia sẽ không có Shakespeare, không có Gauthier, Newton, không có Faraday và Baxter. Vì chỉ con người tự do mới làm ra những khám phá và giá trị tinh thần, những thứ làm cho cuộc sống của chúng ta, những con người hiện đại, trở nên đáng sống. khoan dung là sự hiểu biết nhân ái về tính chất, quan điểm và hành động của những cá nhân khác, những người xa lạ với thói quen, niềm tin và sở thích của ta. khoan dung do đó không phải là sự thờ ơ trước hành động và cảm nhận của người khác, phải có sự hiểu biết và nhạy cảm trong đó. Loại khoan dung quan trọng nhất vì thế là sự khoan dung của xã hội và nhà nước đối với cá nhân. Nhà nước dĩ nhiên là cần thiết để bảo đảm cho cá nhân sự an toàn, cho sự phát triển của nó. Nhưng nếu nhà nước trở thành chính yếu và từng cá nhân trở thành công cụ mù quán của nó, thì những giá trị tinh túy hơn sẽ mất đi, như gần đá trước hết phải dạng dày xương gió để cây có thể mọc trên đó, cũng như miếng đất canh tác trước nhất phải được làm sốt đi để nó có thể tạo nên sự màu mỡ thì tất cả những thành tựu giá trị chỉ đâm trồi từ một xã hội con người khi nó đủ thông thoáng để tạo điều kiện cho từng con người sự phát triển tự do cho những khả năng của nó. Động cơ của nghiên cứu Trước nhất, tôi tin với Skobel rằng một trong những động cơ mạnh nhất để đưa con người đến nghệ thuật và khoa học là sự chạy trốn khỏi cuộc sống thường nhật với sự thô bạo đau đớn và buồn tẻ thảm thương của nó khỏi các trói buộc của những ham muốn thay nhau bất tận của mình. Nó đưa tâm hồn nhạy cảm hơn ra khỏi cuộc sống cá nhân để đi vào thế giới của quan sát và nhận thức. Chính cái động cơ này có thể so sánh với sự thèm khác đã cuốn hút không cưỡng được người thành phố ra khỏi môi trường náo nhiệt hỗn độn của anh ta để đi lên mình núi cao, để ánh mắt mình bay lượn trong cõi không khí yên tĩnh và trong lành và để thả mình theo các nét tĩnh mịch Như đã được tạo ra cho sự vĩnh cụ Con người không phải là cái máy Và sẽ khô héo đi Khi không có cơ hội để tự xây dựng mình Và tự do để tự phán đoán Tính tín ngưỡng vũ trụ Cái đẹp nhất, sâu xa nhất Mà con người có thể trải nghiệm được Là cái cảm giác của sự huyền bí Nó là gốc rễ của tôn giáo Cũng như tất cả những nỗ lực Vươn lên trong nghệ thuật và khoa học Ai đã không trải nghiệm điều này thì đối với tôi, nếu không phải là một người đã chết cũng là một người mù. Để cảm nhận rằng đằng sau cái có thể trải nghiệm được, có ẩn chứa một điều không đạt tới được đối với trí tuệ của chúng ta, mà vẻ đẹp và tính cao cả của nó chỉ đến với chúng ta một cách gián tiếp và trong ánh sáng yếu ớt. Đó là tính tín ngưỡng. Trong nghĩa này tôi là người có tín ngưỡng. Tôi cảm thấy sung sướng khi linh cảm được những điều bí ẩn này một cách ngạc nhiên và khi tôi cố gắng vẽ được bằng tinh thần một bức chân thô của cấu trúc cao cả này của tạo hóa trong sự khiêm tốn. Ai chỉ biết các hoạt động nghiên cứu khoa học chủ yếu từ những ảnh hưởng thực tiễn của chúng ta sẽ đi đến một quan niệm sai lật về trạng thái tinh thần của những vị nhân, những người vốn bị người đương thời xung quanh hoài nghi nhưng đã chỉ ra con đường cho những người cùng tư tưởng sống rải rác trên các miền của thế giới và xuyên qua nhiều thế kỷ. Chỉ có ai cống hiến đời mình cho những mục đích tương tự mới có được một quan niệm sinh động về cái gì đã đem lại hồn và sức mạnh cho những bậc vĩ nhân này, mặc cho vô số thất bại nhưng vẫn trung thành với mục đích của họ. Đó chính là tính tín ngưỡng vũ trụ cái đã cho những sức sống đó. Một người đương thời đã nói không phải không có lý rằng, Những nhà nghiên cứu khoa học nghiêm túc trong thời đại phổ biến tính vật chất chủ nghĩa của chúng ta chính là những kẻ duy nhất có tính tín ngưỡng sâu xa. Ông có thể gọi như thế, hãy thử và tham nhập những bí ẩn của vũ trụ với những phương tiện giới hạn của chúng ta. Bạn sẽ thấy, đằng sau những chuỗi mắt xích có thể nhận ra được, còn có cái gì tinh tế, không thể hiểu thấu đáo, không thể giải thích được. Sự tôn kính trước sức mạnh này Ngoài những cái chúng ta có thể hiểu được đó là tôn giáo của tôi, trong chừng mực này, thực tế, tôi là người có tín ngưỡng. Nói về tinh thần gây cảm hứng trong các nghiên cứu khoa học, tôi cho rằng tất cả những tư biện tinh tế hơn trong lĩnh vực khoa học đều bắt nguồn từ một cảm giác tín ngưỡng và không có một cảm giác như thế, chúng sẽ không đơn hoa kết trái. Cá nhân cảm nhận sự vô nghĩa của các ham muốn và mục tiêu con người, sự cao cả và trật tự kỳ diệu được biểu lộ trong thiên nhiên cũng như trong thế giới ý tưởng. Nó cảm nhận sự tồn tại cá nhân như một loại nhà tù và muốn cảm nhận được toàn bộ sự tồn tại như cái gì thống nhất và có ý nghĩa. Những sự khởi đầu của tính tôn giáo vũ trụ đã có ở giai đoạn phát triển sớm, chẳng hạn trong một số thánh ca của David, cũng như ở một vài nhà tiên tri, Nhân tố mạnh mẽ hơn nhiều của tính tôn giáo vũ trụ được chứa đựng trong Phật giáo như các tác phẩm tuyệt đẹp của Schopenhau đã dạy chúng ta. Những thiên tài có tính tín ngưỡng của tất cả mọi thời đại được đặc trưng bởi tính tín ngưỡng vũ trụ này, cái xa lạ với mọi giáo điều hay một thực đế được quan điểm theo hình ảnh của con người. Cho nên cũng không thể có nhà thờ mà nội dung giáo vấn chính của nó được xây dựng trên tín ngưỡng vũ trụ. Cho nên chúng ta tìm thấy chính trong những kẻ dị giáo của mọi thời đại, những người thấm nhuần sâu xa tính tín ngưỡng vũ trụ này. Những người mà đối với người đương thời là những kẻ vô thành đôi khi cũng là những vị thánh Nhìn từ góc độ này, những người như Demon Crick, Francisca, Von Assisi và Spinoza gần gũi với nhau. Như vậy là có thể hiểu được rằng nhà thờ từ môn thọ chống lại khoa học và truy nã những môn đệ của nó. Mặt khác tôi cho rằng tính tín ngưỡng vũ trụ là động lực mạnh nhất và cao cả nhất của nghiên cứu khoa học. Chỉ ai có thể hiểu được những cố gắng phi thường và nhất là sự tận tụy hy sinh mà nếu không có chúng, những sự sáng tạo ý tưởng khoa học khai phá không thể đạt tới được thì mới có thể đo lường được sức mạnh của cảm xúc. Từ đó chứ không phải từ đâu khác, công việc lao động, vượt ra khỏi đời sống thực dụng, có thể bắt nguồn. Một niềm tin sâu đậm như thế nào vào tính hợp lý của kiến trúc vũ trụ và sự khao khát như thế nào để hiểu dù chỉ một sự phản chiếu nhỏ bé của cái lý tính lộ ra trong thế giới này. Phải tồn tại mạnh mẽ trong Kepler và Newton để họ có thể hoạt động âm thầm nhiều năm để tháo gỡ được các nguyên lý của cơ học thiên thể. Tôi cũng không phải là một người tư duy tự do trong nghĩa thường của từ này. Vì tôi thấy nó chủ yếu là một thái độ phản kháng ngang ngành, chống lại sự mê tín ngây thơ. Tình cảm tôn giáo của tôi nằm ở chỗ, tôi thấm nhuận ý thức về sự yếu kém của khả năng tư duy con người, để hiểu được sâu xa sự hài hòa của vũ trụ mà chúng ta nỗ lực diễn tả như các định luật của tự nhiên. Chính cái ý thức và thái độ khiêm nhường này là những cách tôi thấy thiếu ở nét nghĩ của những người tư duy tự do. Tôi không phải là một người vô thần, và tôi không nghĩ tôi có thể gọi mình là một người phiếm thần loạn. Chúng ta ví như một đứa trẻ nhỏ, bước vào một thư viện khổng lồ, chứa đầy sách bằng nhiều ngôn ngữ. Đứa trẻ biết rằng có một người nào đó đã viết những cuốn sách này, nhưng nó không biết như thế nào. Nó không hiểu các ngôn ngữ đã được sử dụng để viết các quyển sách đó. Đứa trẻ ngờ một trật tự huyền bí chứa trong sự sắp xếp các quyển sách, nhưng không biết trật tự đó là gì. Đối với tôi, đó là thái độ của một con người thậm chí thông minh nhất trước Thượng Đế. Chúng ta thấy vũ trụ được sắp xếp kỳ diệu và tuân thủ một số định luật nhất định, nhưng chỉ hiểu được một cách mơ hồ những định luật này. Trí tuệ có hạng của chúng ta không thể hiểu được lực huyền bí làm chuyển động các thiên hà. Người ta tăng bốc tôi bao lâu khi tôi không làm gì khó chịu với họ. Khi tôi phục vụ những mục tiêu bất lợi cho họ, thì họ sẽ chuyển ngay qua đả kích và vu khóng. Để bảo vệ quyền lợi của họ Tôi bị nhiều chú chó sủa Những chú được cho ăn để canh giữ Sự ngu dốt và dị đoan Có lợi cho những người chủ thủ lợi Tiếp theo đó có những kẻ vô thành Cuồng tín mà thái độ không dung nạp Của họ là cùng lại với thái độ Không dung nạc của những kẻ cuồng tín Tôn giáo, chúng có cùng một nguồn gốc Họ giống như những kẻ nô lệ Vẫn cảm thấy sức nặng của gông cùng Của mình, cái mà họ đã vứt bỏ Sau cuộc chiến đấu gian khổ Họ là những sản phẩm của tạo hóa, những người mà, trong sự hành học chống lại thuốc viện truyền thống của nhân dân, không thể chịu được âm nhạc thanh tao của vũ trụ. Kỳ quan của thiên nhiên không vì thế mà nhỏ đi bởi người ta không đo được nó bằng những tiêu chuẩn của đạo lý và mục tiêu con người. Con quỷ đã chuẩn bị khắp nơi để chúng ta phải bị trừng phạt cho những cái mà chúng ta thưởng thức trong đời. Một công thức có tốt gì nếu nó không ngăn được con người giết hại lẫn nhau Tôi biết từ kinh nghiệm làm sao để trở nên mạnh khỏe Hãy sống như cỏ cây một thời gian Sống yên tĩnh và tươi vui Cả triết học chẳng phải được viết bằng mặt hay sao Nó trông tuyệt vời nếu người ta nhìn lần đầu tiên Nhưng khi nhìn lần thứ hai thì tất cả đều biến mất Chỉ còn lại cây bã Chúng ta cũng nên tránh tôn vinh trí tuệ lên làm thượng đế Nó tuy có những bắp thịt to lớn nhưng không phải là nhân cách Nó không thể lãnh đạo mà chỉ phục vụ Và nó không kén chọn trong việc tuyển lựa người chủ của mình Trí tuệ có con mắt sắc bén đối với phương tiện và dụng cụ Nhưng mù quáng cho mục tiêu và giá trị Cho nên không lạ gì khi tính trách mù quáng tai họa này Cũng tiếp tục truyền cho các môn đệ Vâng, cho cả thế hệ chúng ta Các dân tộc có biết rằng, độ tinh vi ngày càng cao của kiến thức và của năng lực kỹ thuật không thể thay thế được tình cảm sinh động của công lý và nhân đạo. Sự chuyên môn hóa sâu rộng của nghề nghiệp và của kiến thức làm cho mỗi con người có thể thay thế được như một bộ phận lẻ của một chiếc máy được sản xuất hàng loạt. Người, cỏ cây hay bụi vũ trụ, chúng ta tất cả đều khiêu vũ theo một giai điệu nào đó. Được so dây theo một tiếng huyết vô hình từ xa Nếu sự phát triển khoa học chỉ lệ thuộc vào những mục tiêu thực dụng Thì khoa học đích thực sẽ bị trì trệ Bởi vì thời đại của chúng ta Tuy có thu thập nhiều tri thức hơn mọi thời đại của quá khứ Nhưng tình yêu thở nào đối với nhận thức và chân lý Cái đã cổ vũ các trí tuệ của thời phục hưng Đã nguội lặn và nhường chỗ cho một thứ chủ nghĩa chuyên gia lạnh lùng Cái có gốc rễ trong thế giới vật chất của xã hội nhiều hơn là thế giới tinh thần. Các hiện tượng thoái hóa hiện tại theo tôi có lý do trong sự phát triển kinh tế và kỹ thuật đã làm cuộc chiến đấu tồn tại của con người rất đổi gay gắt, khiến cho sự phát triển tự do của cá nhân bị tổn hại nặng nề. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi khám phá được tính thống nhất của một phức hợp các hiện tượng vốn biểu hiện trước cảm quan trực tiếp như những sự vật hoàn toàn tắt biệt. Bởi vì chúng ta với tư cách là nhà khoa học mang một sứ mệnh bi thảm là nâng cao tính hiệu quả ghê gớm của các phương pháp vị diệt Cho nên chúng ta phải có nghĩa vụ làm tất cả sức mình để ngăn cản các loại vũ khí này bị sử dụng vào những mục tiêu giả man mà người ta đã chế tạo ra cho mục đích ấy Khoa học không tôn giáo là tê liệt, tôn giáo không khoa học là mụ quán Khi tôi đang làm tính và thấy một chú côn trùng tí hon bay vào đầu trên mảnh giấy Tôi bắt nhắc nghĩ, Thánh ala thì vĩ đại, còn chúng con là những giọt nước đáng thương với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy khoa học của chúng con. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng được cuộc đời của tôi mà không có chơi nhạc, và tôi đã có thể vượt qua tôi và thế giới trong tất cả những giờ phút khó khăn bởi vì tôi luôn có nơi ẩn trú, làm cho tôi được tự do và độc lập. Vì Vadi, Bart và Mozart, đặc biệt Mozart, Tôi tin rằng âm nhạc của Mozart đẹp và tinh khiết đến độ tôi xem nó như chính vẻ đẹp nội tâm của vũ trụ Những gì tôi có thể nói về tác phẩm của Bach là Nghe, chơi, yêu, chiêm ngưỡng nó và im miệng lại Mozart đẹp lắm, dịu dàng lắm Ông luôn luôn như thế và mãi mãi là như thế Có một cái gì vĩnh cũ thoát khỏi bàn tay định mệnh và tất cả sự mù quáng của con người Tôi được học vĩ cầm trong độ tuổi giữa 6 và 14, nhưng không có may mắn với các thầy của tôi, những người mà đối với họ, âm nhạc chưa qua khỏi tính chất của nghề thủ công. Tôi mới học thật sự khoảng từ lúc 13 tuổi, sau khi tôi chủ yếu đem lòng yêu thích những sonat của Mozart. Ước muốn diễn đạt lại những khúc nhạc này với nội dung đầy tính nghệ thuật và vẽ duyên dáng độc nhất vô nhị. Buộc tôi phải cải tiến kỹ thuật mà tôi đã học được ở những sonat này nhưng chưa bao giờ tập luyện một cách có hệ thống. Tôi tin chắc rằng tình yêu chính là người thầy tốt hơn là ý các nhiệm vụ, ít ra ở tôi. Khoa học là gì? Một cuộc đối thoại giả tưởng của những ý tưởng có thật. Nhi hãy xem các nhà bác học kia những con gà mái mệt mỏi. Chúng chỉ có thể cột tác lớn tiếng hơn thôi, bởi chúng phải đẻ trứng thường xuyên hơn. Dĩ nhiên cả những cái trứng cũng ngày càng nhỏ đi. Em xem, sự chuyên môn hóa làm cho con người trở thành có thể thay thế được, nhưng khoa học chỉ có thể được tạo ra bởi những con người đầy ý hướng vươn lên chân lý. DSG, điều đó có thể là một sự vươn đến cái chết, cần gì đến đạo đức nếu cuộc đời, thiên nhiên và lịch sử đã phi đạo đức. Matt Thực tại là phi đạo đức, nhưng có hai con đường để dung hòa với nó. Người ta tập cho mình quen với những cái bí ẩn của nó, hay là học nhìn nó qua lịch sử để có thể xem xét nó mà không có sự hành học. Einstein Lịch sử cơ học của ngài chỉ ra rằng, một cách xem xét bề mặt lịch sử không phải là vô ích, nó đã làm lung lay niềm tin giáo điều vào cơ học. Matt Lịch sử đã làm tất cả, lịch sự có thể thay đổi tất cả. Nietzsche Tuy nhiên có một mức độ hiểu lịch sử, ở đó những cái sinh động bị làm phương hại. Marx Ai hiểu biết cả quá trình lịch sử, người đó sẽ tư duy tự do phóng khoáng hơn về ý nghĩa của một trào lưu khoa học hiện tại hơn những ai chỉ biết phương hướng nhất thời của nó. Lyotard Rất trí lý, khoa học ngay từ đầu bị khủng hoảng bởi những đại tự sự của thời hiện đại, được xét theo những tiêu chuẩn khoa học, phần lớn những đại tự sự ấy đều biến thành chuyện ngụ ngôn, hoang đường. Habermas Nhưng các lý thuyết hậu hiện đại đã quặng đi cùng với chậu nước tắm nước con mình và không hiểu các cuộc khủng hoảng như là hệ quả của một tiềm năng lý tính chưa khai thác hết, mà là kết quả logic của cương lĩnh về một sự hợp lý hóa có tính tự hủy diệt. DSG Trong tương lai, người ta không xem xét tập thể nữa, Mà trở lại xem xét các cá nhân thôi, những người sẽ bắt cầu qua dòng thác giữ của sự hình thành. Người khổng lồ này gọi người khổng lồ kia xuyên qua các khoảng không hoang vắng của thời gian và không bị phá rầy bởi những người tí hòn huyên náo đang bỏ đi khỏi nơi đó. Cuộc đối thoại ma quỷ cao siêu tiếp tục. Einstein Sự giới hạn các nhận thức khoa học vào một nhóm nhỏ người làm suy yếu tinh thần triết học của một dân tộc và dẫn đến sự nghèo nàn tinh thần của dân tộc đó. Nietzsche, đó chính là sự cách xén gớm điếp trước váy khoa học cho hợp với cơ thể của khán giả hỗn tạp Einstein, sự lo âu về con người phải là quan tâm chính của chúng ta để cho những sản phẩm tinh thần của chúng ta trở thành hạnh phúc cho nhân loại, chứ không phải là nghiệp chướng Match, hãy tưởng tượng, cả tài sản chúng ta bị biến mất, lúc đó chúng ta sẽ nhớ lại rằng, Bên cạnh chúng ta còn có những con người bình dị sống, họ trong một hoàn cảnh như thế sẽ hơn hạnh chúng ta về kinh nghiệm và năng lực. Nhưng cái gì mới là khoa học? Chỉ là sự tóm tắt tiết kiệm như có thể của những kinh nghiệm như thế của nhân loại. Einstein, nhưng ai quên đi nhân tố cấu tạo tự do trong sự xây dựng khái niệm? Tất cả khoa học đều là sự tinh tế hóa của tư duy ngày thường. Không có một phương pháp thuần kinh nghiệm nào mà không có một sự xây dựng khái niệm tư biện và không có tư duy tư biển nào mà những khái niệm của nó không phản ánh tư liệu kinh nghiệm, vốn là nguồn gốc của nó. Einstein và thuyết tương đối tại Trung Quốc Thuyết tương đối được truyền bá vào Trung Quốc năm 1917 bởi hai nhà bác học Trung Quốc đã học tại Nhật Bản do ảnh hưởng của nước này. Rất nhiều sinh viên Trung Quốc du học tại Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20 và các nhà vật lý Nhật cũng quan tâm rất sớm đến thuyết tương đối. Vào năm 1907, lúc ở phương Tây cũng còn chưa nhiều người biết đến, lúc đó Trung Quốc có phong trào 4 tháng 5, khuyến khích việc du nhập văn hóa phương Tây, đặc biệt là khoa học vào Trung Quốc. Những năm 20, thuyết tương đối Einstein được biết rộng rãi. Buran Russel đầu năm 1921 đã có một loạt bài diễn thuyết tại Bắc Kinh về thuyết tương đối. Ngay cả Einstein cũng đã có dự định đi thăm Đại học Bắc Kinh vào cuối năm 1922 nhưng phải hủy bỏ kế hoạch. Thuyết tương đối do tính cách mạng của nó và ra hấp dẫn đối với giới trí thức thiên tả Trung Quốc, thí dụ như Trần Độc Tú, một trong những người sáng lập đảng Cộng sản Trung Quốc, và Chu Anh Lai. Một lý do quan trọng cho việc tiếp thu thuyết tương đối thuận lợi là Trung Quốc chưa có truyền thống cơ học cổ điển lâu đời. Cái có thể làm lực cản chống thuyết tương đối như đã từng xảy ra ở phương Tây hay một phần ở ngay Nhật Bản. Einstein được xem ở Trung Quốc như một vị anh hùng khoa học đã cắt mạng vật lý và thế giới quan. Trong vòng 3 thập kỷ, Einstein được ngưỡng mộ như một biểu tượng của khoa học hiện đại. Thêm vào đó, những ý tưởng hòa bình chủ nghĩa, dân chủ xã hội của ông, đặc biệt sự phản kháng của Einstein trước việc nhặt xâm lược Trung Quốc càng làm cho ông được ngưỡng mộ nhiều hơn ở nước này. Chiến thắng của Mao Trạch Đông năm 1949 và chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953 đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Liên Xô những năm 50 vì cần đến sự hỗ trợ của Liên Xô để chống lại bao vây của Mỹ, nên cũng đi theo con đường chống Einstein và thuyết tương đối của Liên Xô lúc đó. Đến cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 đến năm 1976 thì Einstein hoàn toàn bị tấn công quy mô và có tổ chức. Không những về các quan niệm triết học, chính trị mà còn cả về lý thuyết khoa học của ông. Thuyết của ông bị xem như chủ nghĩa tương đối duy tâm. Chu online là người có cảm tình với thuyết tương đối ban đầu cũng bị sự luôn. Hàng loạt nhà khoa học, kỹ sư, triết gia, nhà báo của thế hệ trẻ lên tiếng công kích Einstein về mọi mặt. Mặc dù họ không hiểu gì về Einstein. Einstein bị luật gia sẻ thiệp tại Trung Quốc vì những mục tiêu chính trị chứ không phải vì khoa học hay vì đi tìm chân lý. Trong giai đoạn này, các viện nghiên cứu bị đóng cửa và nhà khoa học phải đi về nông thôn. Cuối năm 1976, khi những người lãnh đạo cực đoan bị loại bỏ, sự hồi sinh xã hội bắt đầu, thì một số nhà vật lý tiến hành ngay chương trình chuẩn bị kịp kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của Einstein với sự chấp thuận của đảng Tiểu Bình để phục hồi những gì bị tàn phá quá nặng nề của ba thập kỷ qua trong khoa học. Những người tổ chức đã huy động trên 1.000 nhà khoa học tham gia buổi lễ kỷ niệm và tuân viên Einstein tại Bắc Kinh ngày 20 tháng 2 năm 1979. Einstein được phục hồi chính thức trong đời sống khoa học tại nước này. Từ đó, ông được xem không những như một con người ăn hùng vĩ đại trong khoa học mà còn là một con người tiêu biểu đấu tranh cho dân chủ và công bằng xã hội. Einstein – Con người văn hóa Tuy Einstein bỏ trường Gymnasium ở Munich và bỏ nước Đức sớm để ra đi, Tuy ông không thích lối giáo dục gia trưởng ở Munich, nhưng Einstein là con người bám rễ sâu vào nền văn hóa tân nhân văn của Đức. Trường Gymnasium mà ông đã theo học là một loại trường được gọi là trường bác học ở Đức. Gymnasium nhằm đào tạo những cột trụ văn hóa, những nhân cách trí tuệ của xã hội Đức. Gymnasium đặt nặng tiếng Latin và Hy Lạp, giáo dục thuần túy tinh thần, nhằm phát triển con người toàn diện, trong khi những loại trường khác chú ý nhiều đến những kiến thức ứng dụng, Những nhà khoa học hàng đầu, đặc biệt những người cha đẻ của cơ học lượng tử, ở Đức cũng như ở Áo, đều là những học sinh xuất thanh từ loại trường Gymnasium này. Kuter và Bildung là những người Đức rất đề cao và tự hào. Kuter cũng là một trong những phương tiện để thống nhất nước Đức, vốn bị chia thành nhiều mảnh vương quốc. Trong thời gian học ở Munich và Aero, Kansen đã được đọc nhiều tác phẩm của Sisa, Ovid, Sigero, Vergil, Gotti, Sküller. Herder Tại Arrow, ông đọc lịch sử văn học từ Lessing đến khi Goldthi mất. Einstein là người yêu sách và đọc nhiều, hiểu biết rất nhiều về văn hóa và lịch sử thế giới. Ông ít đọc tiểu thuyết hay văn chương thi ca, vì những số phận được mô tả trong đó có tác dụng quá mạnh lên ông, làm cho tính nghệ thuật của ông dễ bị mất đi. Như ông nói, tôi thích đọc hơn các tác phẩm có nội dung thế giới quan, đặc biệt là sách triết học, Schopenhauer, Hume, March và phần nào Cannes, Plato và Aristotle, các tác phẩm văn học thì các vợ bi kịch và hạ kịch của sách thơ của Heiney và Stiller, chiến tranh và hòa bình của Tolstoy, vân Trong các chuyện ngắn thì con người cần bao nhiêu đất của Tolstoy được ông ưa thích nhất. Người ta tìm thấy những quyển sách sau đây xuất bản đến năm 1910 trong tủ sách của ông. Aristophanes, Boseman, Ludwig Wussner, William Clifford, Dante, Cervantes, Nick Kent, Friedrich Herbel, toàn tập của Henry Henney, Homer, Alexander von Humboldt. Toàn tập và bộ Cosmos, nhiều sách của Kant trong đó có phê phán lý tính thuần túy, Lessing, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Sophocles, Spinoza và McToy. Nhưng nhiều nhất có lẽ là toàn tập của Gauthier, một bộ 36 quyển và thêm một bộ 12 quyển của một nhà xuất bản khác. Hai quyển về quan học của Gauthier, một quyển trao đổi thư tín của Gauthier và Skuller, và một quyển riêng về Falls, và kịch thơ nổi tiếng của Gauthier, sách là những người bạn đồng hành của ông, cũng như cây đàn vĩ cầm. Ông đã được chuẩn bị từ trường học, văn hóa không phải là để thi cử, mà để làm cho con người thành người văn hóa. Từ thời nhỏ, bố của Einstein thường hội họp gia đình vào buổi tối để đọc các tác phẩm của Gauthier, Haynie, trong thời gian ở Princeton. Mỗi tối, ông đọc tác phẩm của Xenophon về sự giáo dục của Alexander Đại Đế cho người em gái trên giường Bình. Trong năm đại học đầu tiên ở Junik, hai trong những giáo trình đồng theo nghe là Trích Học can và Gauthi, tác phẩm và thế giới quan, chắc chắn rất quan trọng đối với Einstein. Khi ông được tiếp đón trọng thể ở nước ngoài, thì vị đại sứ điện báo về chính phủ Đức rằng Einstein có thể được sử dụng tốt nhất cho tuyên truyền văn hóa. Ông chịu ảnh hưởng lớn của Gauthi về thế giới quan. Về ý tưởng một sự thống nhất của vũ trụ Tôi ngưỡng mộ Gauthi như nhà thơ độc nhất Và như một trong những con người hiền nhất Và khôn nhất mọi thời đại Cũng như Gauthi Ông tin vào một thượng đế theo nghĩa của Spinoza Không phải dưới hình thù một cá nhân Mà là một quy luật bao trùm vũ trụ Einstein là con người văn hóa viên thâm Và đã tỏa sáng chất văn hóa trong con người và tác phẩm của ông Văn ông đầy những hình tượng thi vị và tính văn hóa Ông không phải là một nhà khoa học chỉ biết chuyên môn, mà có gốc để sâu xa trong kho tàng văn hóa Đức và thế giới, đó là nguồn sức mạnh, chất sống của ông.